Trở lại tà ra, bà bà ta phu nhân đối nàng rất là lãnh đạm, nàng thật phần khó hiểu, làm sai sự tình người là con trai của nàng, lại không phải nàng. Tà ra nội chạch nàng đã hoàn toàn chen vào không lọt đi tay, bởi vì triệu lăng đem nội chạch quyền toàn bộ nắm giữ ở trong tay, nàng không để bụng này đó quyền lợi, chỉ là vì nhi tử nóng vội. Ở nhà cũng không có gì sự tình nhưng làm, đọc đọc sách viết chữ đây đều là nàng muốn, nhưng nàng cuối cùng mục đích vẫn là hy vọng bồi. Dưỡng bọn nữ tử đọc sách Rốt cuộc làm nàng tìm được cơ hội, vốn di ta phu nhân không đồng ý, nhưng là nàng tìm tới Ngọc Phượng lại đây nói giúp. Mấy năm nay Ngọc Phượng cùng trước kia đại không giống nhau, nàng thi rửa cứu người, không màng danh lợi, danh vọng rất cao. Thực mau nữ học liền làm xong, nàng đắm chìm trong đó, tới đọc sách cô nương đều là trong nhà nghèo. Các nàng đối với đọc sách cơ hội rất là quý trọng, nàng cũng giáo phi thường dụng tâm, nhưng không ngờ nữ. Học không chỉ có đã xảy ra chuyện, nàng chính mình cũng ngồi một năm lao, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ ngồi tù. Nàng chỉ là giáo những cái đó hài tử đọc sách mà thôi, rõ ràng này đó đều là chương ngọc phượng quỷ kế, lại liên lụy đến nàng. Ngồi tù không chỉ là thân thể chịu tội, tâm lý cũng gian nan, nàng là tà gia đại thiếu nãi nãi ngồi lao đi ra ngoài ở tà gia còn có cái gì địa vị. Trong nhà lao cũng gian nan, ngày thường yêu nhất đọc sách nàng ở chỗ này chút. Nào xem không đi vào. Cứ việc ta ra người giúp nàng chuẩn bị, nhưng nhà tù chính là nhà tù, như thế nào cũng so không được trong nhà. gia tù càng là thảm, về đến nhà nàng từng một lần không dám ra cửa, trong nhà đều là tam phòng thiên hạ, nàng nản lòng thoái chí Lúc này, nàng công công tạ tương mất, Xuân Ma Ma nhắc nhở nàng nếu trượng phu lần này trở về lúc sau làm nàng cùng hắn hòa hảo, rốt cuộc một đêm phu thê trăm đêm ân, hai người nguyên bản cảm tình liền rất hảo, nếu... Không phải Ngọc Hàm từ giữa làm khó dễ Cũng sẽ không có chuyện như vậy Còn hảo hắn không có mang Ngọc Hàm vào cửa Nàng tưởng lần này liền buông dáng người Cùng trượng phu hòa giải đi Trong nhà không cái nam nhân thật đúng là không được Tạ lão tam lại xài như thế nào Tâm phong lưu hắn ở đằng kia Triệu lăng liền có nắm chắc Nhưng hết thảy lại thật sự trở về không được Nàng làm sai cái gì Lại muốn đã chịu như vậy đau khổ Đương nàng nghe được trượng phu từ bỏ kế thừa tạ Ra thời điểm Nàng rốt cuộc nhìn không được, nàng tưởng hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Hắn vì cái nữ nhân liền tộc trưởng chi vị đều từ bỏ, nàng quân á về sau nhưng làm sao bây giờ. Nhưng nàng nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, không chỉ như thế, ta phu nhân còn bắt đầu tự mình nuôi nâng chính mình nhi tử. 3 năm giữ đạo hiếu, nàng cùng ta đại quan hệ không chỉ có không có hòa hoán, ngược lại càng thêm khẩn trương, lúc sau hắn quyết định ngoại phóng, nàng thật sự là khó hiểu. Ngươi ngấm lại quân Á hảo sao? Ngươi không thể như vậy ích kỷ. Quân Á hắn là ngươi thân sinh nhi tử nha. Hiện tại khiến cho hắn phụ thuộc tới khi nào? Lại nghe hắn nói, quân Á ta làm nương mang theo. Ngươi không cần nhọc lòng. Tam đệ cũng đáp ứng quà muốn chiếu cố hắn. Chờ hắn thành niên liền phân ra đi. Ta kia một phần giao cho quân Á tức phụ liền thành. Hắn nói thật dễ nghe. Ta phu nhân nguyên bản liền bất công, nàng phía trước. Liền thích triệu lăng sinh quân An, đem quân Á mang ở bên cạnh. Lại như thế nào sẽ làm nhà mình quân Á vượt qua quân An Chỉ bằng cái này nàng cũng sẽ không hảo hảo giáo A Càng miễn bàn tam phòng kia đối phu thê Triệu lăng bá đạo ương ngạnh Tam thúc hoa tâm tự đại Bọn họ lại như thế nào sẽ đối chính mình nhi tử hách Nàng đem này đó nói cho ta đại thời điểm Hắn vẫn là không tỏ ý kiến Nàng cười lạnh nói Ngươi liền thật sự như vậy thích ngọc hàm sao Thích đến cái gì Cũng không để ý Gia nghiệp không cần liền tính Liền nhi tử cũng không cần Ngươi rốt cuộc có hay không tâm nha, sớm biết như thế, năm đó ngươi cần gì phải giúp ta, nếu không phải bởi vì ngươi ta cũng sẽ không đến như thế nông nỗi. Nếu năm đó tà đại không có thường thường dùng giúp nàng thủ đoạn tiếp cận chính mình, nàng đã sớm đi theo bạch phu tử đi làm tiên sinh, ít nhất không cần giống hiện tại ở tà gia phụ thuộc, trượng phu còn thay lòng đổi ra bồi ngoại thất. Tà đại, cười quái dị, ngươi là nói này hết thảy đều là ngọc hàm tạo thành, nàng biểu môi, kia như thế nào không phải. Ta đây hỏi ngươi năm đó ta đi quân hộ sở thời điểm. Ngươi trước nay đều không có đã tới. Ngươi trước nay đều không có quan tâm ta cái này làm trượng phu. Trước kia ngươi từ an bình hầu ra tới thời điểm. Là ai làm ngươi vô ưu vô lự. Ngươi của hồi môn đều là ta chuẩn bị. Ta đối với ngươi như vậy thiệt tình. Chính là ta nghèo túng. Ngươi xem đều không muốn tới xem ta. Liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại còn cùng ta nói này hết thảy đều là ngọc hàm tạo thành. Ngươi mệt không đối lý. Ta đại khí cấp bại hoại. Nàng tưởng này ta đại cũng thực sự có ý tứ, ngươi tưởng cùng Ngọc Hàm ở bên nhau vậy quên đi, còn đem sai lầm đẩy ở nàng trên người. Nàng nói, đi hội ninh phủ vốn dĩ chính là vì rèn luyện, ta lúc trước còn có nữ học muốn làm, như thế nào có thể đi khai. Còn nữa ta nếu không quan tâm ngươi, ta lại như thế nào sẽ đi theo ngươi đi như vậy. Sa địa phương, ngươi bất quá là vì chính mình khác tìm tân hoan coi như lấy cớ thôi. Ta chưa bao giờ biết ngươi tài ăn nói nếu tốt như vậy, ngươi ái nói như thế nào liền nói như thế nào, dù sao trong nhà ta ăn bài hảo. Xem hắn muốn chạy, uông thục nhi bỗng nhiên không ngọn nguồn hoảng hốt, nàng tưởng vạn nhất hắn đi rồi không hề trở về nhưng làm sao bây giờ? Nàng nhìn không được chảy xuống nước mắt, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm, mặc kệ ta cũng mặc kệ quân á sao? Ta không phải nhẫn tâm, mà là, ta đại lại không nói bên dưới. Nàng mắng, ngươi như thế nào không phải nhẫn tâm? Ngươi có nghĩ tới chúng ta cô nhi quả phụ tình cảnh không có, ngươi ở bên ngoài tiêu giao tự tại, nhưng chúng ta đâu? Ta bị người vu hãm ngồi tù, không một người quản ta, ngươi thường thường nói làm quân á khảo công danh, nhưng ta có vết nhơ, nàng lại như thế nào có thể đi khảo công danh? Công danh một cái cần thiết muốn ra thế trong sạch mới có người nguyện ý thế. Ngươi viết bảo thư, nhưng nàng cái gì cũng chưa làm, liền ngồi lao, ta đại chẳng quan tâm liền tính, còn chỉ lo chính mình tiêu sái, hắn còn rào biện, ta tà ra nhiều thế hệ trong sạch, lại là quan lại thế gia, cùng người khác không giống nhau, này nói đi nói đến còn không phải trách ngươi. Nàng thật là đối người nam nhân này quá thất vọng rồi, nàng cảm thấy không có gì hảo thuyết, nàng nản lòng nói, ngươi đi đi, từ đây chúng ta từng người mạnh khỏe, nếu là có thể hòa ly. Liền hòa ly, nhưng nàng hòa ly, quân á làm sao bây giờ? Cha vì ngoại thất tình nguyện ngoại phóng cũng muốn vứt bỏ tộc trưởng thân Phật, nương lại là hòa ly, hắn còn như thế nào đọc sách? Như thế nào xử thế, nàng làm không được tà đại như vậy ích kỷ, nàng nhìn đến tà đại miệng ngập ngừng hiểu rõ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không quay đầu lại đi rồi, nàng lau khô nước mắt, về sau lộ nàng sẽ không lại trông cậy vào ai, chỉ có dựa vào chính mình mới hảo, quân á là cái. Thực tranh đua hài tử, hắn đọc sách thực hảo, tà phu nhân còn vì nàng chọn một môn việc hôn nhân, cô nương là kinh thành một vị hàn lâm cô nương, cùng tam phòng con dâu mẫn thị ra thế có cách biệt một trời. Nàng biết đây là gia tộc hoàn toàn từ bỏ nàng cùng con trai của nàng. Con dâu vào cửa sau, nàng sinh hoạt không có chút nào thay đổi, ăn cơm, ngủ, đọc sách, niệm kinh. Cái kia con dâu đối chính mình cũng hoàn toàn không tôn kính, bởi vì quân á tử từ, từ ta phu nhân mang lúc. Sau, cùng chính mình quan hệ liền bình thường, nhi tử đều như vậy, con dâu khẳng định cũng sẽ y hồ lô hòa gáo A Nàng tưởng ta đại này nhất chiêu thật độc, nhi tử quân á lại đây xem nàng, nàng buông quyển sách trên tay. Đạm cười, ngươi đã đến rồi. Nương, Tân Hương chuyển đến tin tức nói nữ nhân kia đã chết. Nhi tử nói thời điểm có một loại giải thoát rồi biểu tình. Hắn cho rằng nữ nhân kia đã chết, hắn cha liền sẽ trở về. Đã chết cha ngươi cũng sẽ không trở về. Vì cái gì? Nhiều năm ký ức nảy lên trong lòng. Ngươi không biết ta năm đó khóc la cậu cha ngươi hắn chính là không muốn lưu lại. Ta lúc ấy tưởng hắn hẳn là vì nữ nhân kia, nhưng sau lại ta biết hắn đang trốn tránh. Ở bên ngoài tiêu giao tự tại trở về làm cái gì?" Nhi Tử ngồi ở nàng bên cạnh, vẻ mặt không thể tin tưởng, "Nương, cha vì cái gì muốn chạy trốn tránh? Hắn chính là đích trưởng tử a. Nếu hắn cái này thân phận không phải tà gia đích trưởng tôn, thậm chí là con vợ lẽ tử. Hài tử, hắn cũng không còn sợ đồ, nhưng hắn là đích trưởng tử a, bản thân không có sai, học vấn cũng so quân An Cường, hảo hảo đích trưởng tôn đã bị đoạt, hắn nhưng thật ra thành dòng bên. Càng buồn cười chính là tổ mẫu còn sợ chính mình khởi cái gì không tốt tâm tư, cùng chính mình tìm một cái lục phẩm tiểu quan nữ nhi, kia nữ nhân xem người hạ đồ ăn, yếu đuối vô năng, thậm chí liền của hồi môn đều chỉ có trống giống 36 sáu nâng, người như vậy làm chính mình thê tử, hắn thật là... không biết nói như thế nào. Nương, nhi tử tưởng ngoại phóng, sang năm nhi tử liền hướng hộ bộ xin, đến lúc đó nương cùng nhi tử đi thôi. Nhìn đến nhi tử chân thành khuôn mặt Nàng tựa hồ minh bạch nhi tử vì cái gì Phía trước cùng chính mình xa cách Nói vậy đó là sợ ta phu nhân không hài lòng đi Các nàng mẫu tử tại đây Nặc đại tà ra đã không có gì nơi dừng chân Đáng tiếc các nàng không có đi thành Bởi vì ta phu nhân đã qua đời Nàng đây là nhiều năm sau lại lần nữa nhìn Đến trượng phu Hắn cũng già rồi Đúng vậy, nàng hai tấn đều sinh đầu bạc huống chi là so nàng tuổi còn đại trượng phu Ta phu nhân bối phận cao Lại có cáo mệnh Tạ tam vì tỏ vẻ hiếu thuật, đem nàng lễ tăng an bài thực long trọng, khóc tang người rất nhiều, nàng khóc không được cũng muốn bài trừ vài giọt nước mắt, chỉ là nàng bên người không còn có quan tâm nàng xuân ma ma, nàng cũng bắt đầu chậm rãi biến già rồi, bồi ở bên người nàng người từng bước từng bước rời đi. Trượng phu vẫn là không có cùng nàng ở tại một chỗ, ta phu nhân mất, tam gia hoàn toàn phân ra, trượng phu lần này đem tà phu nhân phân cho hắn tài sản riêng đều để lại cho quân á. Nàng biết nhi tử kỳ thật là thật cao hứng Nhi tử từ nhỏ liền không như thế nào Cùng phụ thân ở Trung Quá Cho nên nhìn đến trượng phu liền Vẫn luôn cùng hắn thân cận Cũng may hắn không thích chính mình Đối nhi tử lại vẻ mặt ôn hòa Buổi tối đêm lạnh Nàng từ linh đường đi ra ngoài Vừa lúc đụng Tới lại đây tà đại Hai người nhìn nhau không nói gì Tà đại lại kêu ở nàng Mấy năm nay vất vả ngươi Hắn ngữ khí thực đạm Nàng lại nhìn không được xoay người lại Không vất vả Hắn là ta nhi tử vì hắn ta cũng cảm thấy như thế nào đều hẳn là. Hắn lại nói, "Nhi tử cùng ta nói trong nhà sợ hắn suốt đầu cho nên tuyển Hàn Lâm chi nữ, trong nhà gánh không khởi sự, ngươi nhiều nhìn chút. Ngươi đâu? Thủ hiếu lại muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi Tân Hương, ta dưỡng nữ sinh. Nhi tử, còn chờ ta trở về giúp đỡ đặt tên." Nàng không tỏ ý kiến, ngươi đi, nhiều năm như vậy ta cùng Nhi tử cũng thói quen." Nàng oán cũng oán quá. Hận cũng hận quá, nhưng đều không làm nên chuyện gì, nàng nhất không nên chính là tin tưởng người nam nhân này, cuối cùng rơi vào kết cục này. Thiên lạnh, nàng cũng nên đi trở về. 6 tuổi triệu quần tứ mẫu thân nhĩ phòng dọn tới rồi trước cổng trong, hắn thực không cao hứng, cho nên bỗng chốc một chút bò lên trên thụ. hầu hạ người của hắn, đều thật cẩn thận hông hắn xuống dưới, hắn nhưng không cao hứng lạc, đối với phía dưới người ta nói nói, ta hôm nay liền phải đến trên cây ngủ. Ta còn muốn ở trên cây kiến một cái nhà gỗ, về sau ta nhà ở liền ở chỗ này. Hắn một bên nói một bên hướng nơi xa xem, đáng tiếc mẫu thân vẫn là không có xuất hiện, phòng trừng lại là tiểu gì bên kia xảy ra chuyện gì, như thế nào chính mình muốn chuyển nhà như vậy đại sự, hắn mẫu thân đều mặc kệ, mỗi lần chỉ cần. Tiểu gì nơi đó có điểm cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình, mẫu thân liền qua đi hỗ trợ, quẩn nhi, xem phụ vương cho ngươi mua cái gì. Nghe thế thanh âm, triệu quần đi xuống vừa thấy, nguyên lai like là phụ vương, hắn nhìn đến phụ vương trong tay cầm một cái hắc sư tử mặt nạ, này vẫn là hắn lần đầu tiên ra vương phủ thời điểm ở trên phố nhìn đến, không nghĩ tới phụ vương cùng hắn mua trở về. Phụ vương, ngươi đi lên bồi quần nhi được không? Phụ vương võ nghệ nhưng hảo, phía dưới, người banh một khuôn mặt, đều sợ hãi xảy ra chuyện, nhưng hắn phụ vương thả người nhảy liền nhảy đi lên, không chỉ có không có trách hắn. Còn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, làm sao vậy quần nhi, đây là vì cái gì không cao hứng nha. Hắn tưởng nói ra, nhưng lại sợ phụ vương bởi vì việc này không thích mẫu phi. Mẫu phi mặc dù có đôi khi bỏ qua hắn, cũng mặc kệ nói như thế nào hắn vẫn là hắn mẫu phi nha. Nhi tử tưởng ở trên cây kiến một cái nhà gỗ nhỏ, những cái đó hạ nhân hảo. Phiền, vẫn luôn đi theo nhi tử, nhi tử đi nơi nào đều không được tự nhiên. Không nghĩ tới phụ vương lại nói với hắn, thiên kim chi tử tòa bất thủy đường. Ngươi là chúng ta tín quận vương phủ kiêu ngạo, này từ trên xuống dưới người về sau tất cả đều trông kệ vào ngươi, không có ngươi, bọn họ nói không chừng liền tánh mạng đều không có, cho nên bọn họ mới như vậy coi trọng ngươi, ngươi mới là phụ vương cùng chúng ta tin vương phủ hy vọng. Hắn cái hiểu cái không gật gật đầu. Từ ngày đó bắt đầu hắn liền từ trong chạch dọn đi ra ngoài, dọn đến trước cổng trong lúc sau, hắn giống như mới chân chính chặt đức nái, mẫu phi cùng tỉ mội nhóm cũng thấy thiếu, bởi vì hắn mỗi ngày thời gian đều qua trừ ra đi cung học, ngày thường ở nhà còn muốn tiếp tục đọc sách cùng với nghe phụ vương phụ ta viết phát thảo sổ con thật vất vả cùng mẫu phi gặp mặt hắn lại nhìn đến tiểu gì mang theo ngọc tình biểu tỷ cùng ngọc châu biểu mội lại đây hắn liền thật sự không rõ, an bình hậu phủ đối tiểu gì cũng coi như không tồi như thế nào các nàng liền như vậy nhiều chuyện tình muốn tìm mẫu phi này cũng liền thôi còn lâu lâu tới hắn không phải không thích tiểu gì mà là tiểu gì tới, mẫu phi liền không có hắn Cái gì ăn uống, mỗi lần vài xe ngựa như vậy trở đi, hắn là tương lai tín quận vương phủ chủ nhân, đối với hắn nương như vậy hành vi, hắn thật sự cảm thấy có điểm không thoải mái, nơi này là tín quận vương phủ, không phải hoa phủ, cũng không phải an bình hậu phủ nhị phòng tài kho, như vậy cũng liền thôi, mẫu chốt tiểu di còn muốn đem Ngọc Châu biểu mội hứa cho hắn, xem nàng dáng vẻ kia. Giống như chính mình nữ nhi chính là tín quận vương phụ nữ chủ nhân giống nhau, nhìn đến xinh đẹp điểm nha đầu liền dùng xem kỹ ánh mắt xem người khác. Hắn biết hắn nương là vợ kế, cho nên không có gì cảm giác an toàn, cho nên muốn đem chất nữ tiết vào phủ tới, làm chất nữ nhi cùng nàng một lòng. Nhưng Ngọc Châu cũng không thích hợp làm thế tử phi nha, hắn muốn thế tử phi hoặc là chính là ra thế bối cảnh cũng đủ cường, hoặc là chính là cá nhân điều kiện thật sự là quá hảo ra thế bối cảnh cường bồi dưỡng ra tới lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Còn nữa mặc dù nữ chủ tử năng lực không tốt, thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, sinh đứa con trai ra tới, phụ tộc cùng mẫu tộc đều giúp đỡ tự nhiên sẽ kém. Nếu thân thế hơi chút thiếu chút nữa, cá nhân không tồi, có thể sinh hài tử, kia. Cũng thành, ít nhất còn có thể bồi dưỡng hài tử. Nhưng giống ngọc Châu như vậy, nhát gan như chuột, gánh không dậy nổi sự tình tới, ra thế cũng giống nhau Càng quan trọng là từ xa xưa tới nay triệu quần mẫu phi đối tiểu gì cùng Ngọc Châu quá hảo, như vậy Ngọc Châu vào cửa, chờ nàng sinh cái hài tử tới, có phải hay không đều ngóng trong hắn cái này thế tử chạy nhanh thoái vị cho nàng nhi tử, đừng nói hắn tưởng thâm, nhìn xem đại biểu tỷ xuyên kia quần áo, kia bố rõ ràng là. Phụ vương bị ban thưởng bố, trong phủ tổng cộng hai thất, liền có một con ở hoa thị nơi đó, thật là buồn cười. Đại tỷ bởi vì mẫu thân quan hệ đối với các nàng cũng thực hào, nhị tỷ cùng hắn quan hệ không tồi, chỉ tiếc các nàng đều coi chính mình vì ngoại gả nữ, cũng không quá nhúng tay vương phủ sự tình, hắn cũng nản lòng, kỳ thật này trong phủ trừ bỏ phụ vương, không ai thiệt tình quan tâm hắn, bọn họ phần lớn đều là đương chính mình là các nàng an cư lạc nghiệp nơi, hắn bị lợi dụng cũng liền thôi, nhưng lợi dụng hắn cũng đối hắn không quan tâm, này thật đúng là kỳ quái khả năng các nàng cũng cảm thấy các nàng đối hắn thực hào, nhàn hà khi cùng hắn làm bố sam, liền cảm thấy đối hắn thực hào, hắn tuổi tác tiệm trường gánh vác trên vai nhiệm vụ liền càng trọng, lần này chính là chịu thái tử chi thác giúp hắn đi sơn đông thỉnh cao nhân nói thật hắn còn thật cao hứng đâu hắn làm thế tử còn trước nay đều không có ra quá kinh thành, nương khảo sát nhị tỷ phu sự tình hắn đi thuyền nam hạ, tiếp người của hắn đúng là thái tử trên đảng lương cửu hắn võ nghệ thực hào Ở hắn hộ tông dưới, hắn thuận lợi tới rồi vị kia đại gia chỗ, ma mấy tháng mới đem hắn thỉnh rời núi, không nghĩ tới bị Khang Vương cùng Hiền Vương người theo dõi, không có biện pháp, lương cửu an bài hắn thượng Huệ Quyến về nhà vội về chịu tăng quan viên thuyền, nghe nói vị này cũng là hơi tới gần thái tử, không nghĩ tới hắn lên thuyền liền không lớn thoải. Mái, còn hảo vị này trương gia tam thái thái cho hắn phục dược, nguyên bản hắn ra cửa đều có đại phu đi theo, nhưng là lần này có muốn vụ trong người, cho nên giản lược đi ra ngoài. Đi theo hắn thị vệ đều hộ tống vị kia hiển sĩ vào kinh Hiện tại hắn bên người đi theo chỉ có một bình an Còn hảo trương gia tam phòng người đối hắn thực chiếu cố Loại này chiếu cố cũng chưa từng có phân nhiệt tình Nghe nói trương gia tam phòng còn có hai vị cô nương Nhưng một lần đều không có Xuất hiện ở chính mình bên người Xem ra cũng là thực giảng quy củ Hắn phục dược hảo lúc sau Đi cảm tạ tam thái thái Vị này tam thái thái biểu tình thực đạm Như vậy ngược lại càng tốt Bởi vì hắn chuyện này làm không tồi Thực mau liền vào lý phiên viện, lý phiên viện như vậy địa phương không tốt cũng không xấu, thực dễ dàng điều nhiệm, bởi vì thiếu ngươi một cái không thiếu địa phương, muốn chạy thời điểm liền lập tức có thể đi, hơn nữa có thể tiếp xúc đến không ít ngoại. Quốc đặc phái viên, hắn tuổi tác tăng trưởng, hôn sự cũng muốn đề thượng nhật trình, phụ vương cùng mẫu phi nói vài lần, trước tiên tương xem, không cần lại chờ nhân ra tuyển tú thời điểm lại ban cho một cái, nhưng mẫu phi ở chuyện khác thượng đều nghe phụ vương thượng, Duy độc này hôn sự hoàn toàn tiêu cực đối kháng, chính là không đi tương xem, ngược lại còn đem Ngọc Châu tiếp vào phủ tới. Phụ vương làm chính mình lánh đi ra ngoài, lánh như vậy vài lần, mẫu phi còn tính. Hơi chút thảo điểm nhi, không có buộc hắn đi tiếp thu Ngọc Châu. Nguyên bản phụ vương cho rằng lần này tuyển tú tuyển người sẽ là Ngũ Hà, rốt cuộc hoàng thượng trước đó lộ ra quá như vậy một hai câu. Phụ vương tuy rằng cảm thấy Ngũ Hà xuất thân quá hàn vi, nhưng cũng may đều là thái tử bên này người. Hơn nữa phụ vương phái người đi hỏi thăm ngũ hà, nói cô nương này người không tồi. Phụ vương liền cho phép, không nghĩ tới cuối cùng đính hôn cho hắn thế nhưng là an bình hậu phủ. Thất cô nương, phụ vương nói hoàng thượng nói cô nương này thực nổi bật, ở tú nữ trung cơ hồ là phi thường xuất sắc, dung mạo thực xuất sắc, hắn phía trước nhưng thật ra gặp qua cô nương này một mặt, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới hai người sẽ trở thành phu thê. Nàng phụ thân là nam trực lệ tham nói, ra thế trung đẳng, hắn tưởng nếu thành phu thê Ít nhất hắn cũng muốn thấy nàng một mặt Không nghĩ tới lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng gặp mặt Làm hắn tâm đã bị câu lấy Thiếu nữ như vậy Mỹ lệ Hơi hơi rơi lệ Xem hắn tâm đều nát Còn lấy bộ công anh làm so sánh Hắn biết nàng ý tứ Mỹ nhân đã Mỹ thả mị Lại còn có thông tuệ Hắn đều có điểm ngóng trong lần thứ hai gặp mặt Lần thứ hai cũng là hắn chủ động an bài gặp mặt Bởi vì muốn nói rõ sổ sách vấn đề Nàng lá gan rất lớn Rồi lại thực hiểu đúng mực Lúc sau muốn đính hôn Hắn tặng chính mình vốn riêng qua đi, rốt cuộc tam phòng cũng không phải rất có tiền, đưa tiền qua đi làm nàng dùng. Là nhất thực tế, không nghĩ tới nàng còn khóc hỏi chính mình có phải hay không khinh thường hắn, hắn nơi nào có cái kia ý tứ A, lúc sau cũng không thể không đem ngân phiếu lấy về đi. Hắn tưởng nàng thật sự thực đáng yêu, hắn là thế tử, người khác đối hắn đều là cung kính chung mang theo tốt, chính là mẫu phi cùng hắn cũng là cho nhau dựa vào, rồi lại không dễ dàng biểu đạt. Hắn có chút ngóng trong nàng vào cửa. Thậm chí cự tuyệt thông phòng Có như vậy tốt châu Ngọc ở trước Nhưng cái đó dung chi tục phấn hắn lại thấy thế nào thượng mắt đâu Rốt cuộc ngóng châu Ngọc đồng vào cửa Nàng tân hôn liền cho hắn kinh hỉ Hắn tưởng hắn nửa đời đều không có khoái hoạt như vậy quá những cái đó tư thế Quần áo còn có càng nhiều bất đồng tình cảnh Làm hắn giống như phóng thích thiên tính giống nhau Quan trọng nhất chính là nàng không có bởi vì hắn thích nàng liền cậy sủng mà kiêu Ở phụ vương mẫu phi nơi đó cũng chạm quy củ Tay cũng không có rất dài, hắn tưởng chờ nàng sinh hài tử lúc sau, nếu vẫn là như vậy, hắn liền đem hắn vốn riêng một nửa dao cho nàng. Lúc này hắn đối nàng còn rất có phòng bị, không phải hắn muốn phòng bị, mà là bởi vì hắn làm một cái thế tử, không thể dễ dàng tín nhiệm người khác, hắn chưa bao giờ là hắn một người có thể quyết định. Còn Hảo Ngọc Đồng thực tranh đua, vào cửa không lâu liền có hài tử, biết được nàng có hài tử, hắn thập phần cao hứng, bởi vì tín quận vương con nối dõi đơn bạc, Nếu ở hắn này một thế hệ chặt đứt căn, hắn chính là tội nhân. Nhưng Ngọc Đồng tới rồi hậu kỳ, nàng bụng càng lúc càng lớn, hắn cảm thấy không thích hợp, tìm đại phu lại đây, không nghĩ tới hoài chính là song thai, hắn chỉ nói cho phụ vương cùng mẫu phi, mọi người đều nói trước không cần nói cho Ngọc Đồng, sợ nàng nghe xong trong lòng không thoải mái. Nàng bụng càng lớn, mọi người xem liền càng trong lòng run sợ, sau lại nàng vẫn là đã biết, nàng nằm ở trên giường, vẫn là như hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy như vậy mỹ lệ mị hoặc hắn không nghĩ nàng liền như vậy biến mất nhưng nàng lại nói với hắn muốn đem nàng của hồi môn đều giao cho hắn nói chính mình nếu bất chắc làm hắn hảo hảo đãi hài tử nàng như thế nào liền như vậy tin tưởng chính mình đâu ngấm lại chính mình phía trước còn phòng bị nàng hắn cảm thấy chính mình quả thực không phải người nếu nàng lần này thật sự bất chắc hắn đời này liền không hề cưới về sau cái nào nữ nhân đều sẽ không như nàng như vậy hảo đương nhiên hắn muốn nhất vẫn là đại nhân cùng hài tử đều bình bình an an, nếu Ngọc Đồng lần này có thể bình an sinh sản, hắn nhất định đối nàng gấp bội hảo, sẽ không lại đối nàng có bất luận cái gì phòng bị. Còn hảo, còn hảo, Ngọc Đồng sinh một đôi long phượng thai, hắn vọt vào đi nhìn thoáng qua, thấy nàng bình an, hắn liền an tâm. Phụ vương ở bên ngoài đánh giặc, hắn cần thiết muốn củng cố thật lớn phía sau, hiện tại Ngọc Đồng sinh hài. Từ sau, hắn cũng yên tâm, hắn tưởng chính là lúc này hắn đi thượng chiến trường. Cũng sẽ không lo lắng, có hài tử lúc sau, Ngọc Đồng trước sau đem hắn xem càng quan trọng, không có bởi vì hài tử đã đến liền xem nhẹ hắn, thậm chí không có đem nhi tử xem quá mức quan trọng, hắn nội tâm vẫn là có một chút cao hứng, ít nhất Ngọc Đồng không có cùng nữ nhân khác giống nhau sinh hạ hài tử lúc sau, liền đem nam hài cho rằng là chính mình hạ nửa đời dựa vào, đối nam nhân liền tùy ý rất nhiều, cho nên hắn nhận định nàng. Lúc sau quốc chiều đánh thắng trận hắn chủ động đi hội ninh đi làm quân hỗ trợ giúp địa phương dân sinh, nàng cũng nguyện ý đi theo hắn đi. Hắn thật sự thực vui vẻ, kỳ thật nàng không đi hắn cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, còn cần mẫu thân tại bên người. Nhưng nàng liền thật sự nghĩa vô phản cố đi theo chính mình đi. Trên đường gặp Sơn tặc thê tử đem duy nhất phòng thân nhẫn cho chính mình, hắn có một loại bị người bảo Hộ cảm giác. Cho tới nay mọi người đều nói hắn là thế tử, hắn hẳn là gánh vác khởi toàn bộ tín quận vương phủ, chính là mẫu phi cũng cho là như vậy, duy độc phụ vương cùng Ngọc Đồng bọn họ vẫn là sẽ dùng chính mình phương thức đi bảo hộ hắn. Tới rồi hội ninh phủ, nơi này một mảnh hoang vu, thậm chí hắn tòa nhà đều rất kém cỏi, nhưng Ngọc Đồng lại đem nơi đó bố trí lịch sự tao Nhã thoải mái, khả năng người khác đều cảm thấy là hắn sủng Ngọc Đồng, nhưng không ai sẽ nghĩ đến là Ngọc Đồng sủng hắn, hắn vì Ngọc Đồng ăn tránh tử dược. Hắn tưởng hắn là nam nhân sẽ không như thế nào, chính là Ngọc Đồng sinh sản lại có tánh mạng nguy hiểm. Ở hội ninh thời điểm, hắn cùng Phó Tam tranh đấu gay gắt, bởi vì hắn biết nếu không tranh, liền sẽ bị Phó Tam hư cấu. Cố tình kia tà đại, còn xưng thế gia tử, không có một chút bàn tay to đoạn, cho rằng ngồi ở trong nhà tính chút âm mưu quỷ kế liền cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh, này thật đúng là chờ sơ ca. Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi hơi chút lớn một chút, thê tử nói hắn không cần lại tránh thai. Hắn tưởng thê tử vì cái gì luôn là đối hắn tốt như vậy, không nghĩ tới lần này nàng cư nhiên sinh tam bảo thai, lần này hắn thật là cấp không được, cố tình còn không thể làm người ngoài thậm chí là thê tử nhìn ra tới, hắn tin được bà chuẩn bị vài cái, đại phu cũng thỉnh không ít tới, thậm chí ngồi ở ngoài cửa hai hai chân đều phát run, hắn thật lâu không có như vậy khẩn trương qua, lần này sinh ba cái nhi tử, hắn có chút không thể tin tưởng nhưng lại có một cổ dòng nước ấm toàn bộ toàn bộ tràn đầy đến ở trong thân thể, hắn là thật sự thực vui vẻ, thật cao hứng. Ba cái nhi tử hoạt bát đáng yêu khỏe mạnh, hắn rất sợ trong đó một cái chết non, còn hảo bọn họ đều khỏe mạnh sống thực hảo. Chờ đến ba cái tiểu tử 2-3 tuổi thời điểm, hắn nhiệm ký cũng tới rồi. Nhìn hội ninh phủ hiện tại sinh cơ bừng bừng bộ dáng hắn không khỏi tự hào vài phần, này phiến thổ địa tử. Không đến có hắn là chân chính tham dự giả cùng chấp hành giả, Nguyên bản hắn tới nơi này phía trước cho rằng tà đại hội có thành tựu, không nghĩ tới hắn thế nhưng đương đào binh, thoạt nhìn khôn khéo có khả năng, kỳ thật tất cả đều là tiểu nhân kỹ xảo. Hắn chỉ là đem hắn điều đi rồi, cũng không có nói đi chèn ép hắn chân chính kiến công, ngược lại nhất gian khổ địa phương làm như vậy ra thành tích tới vậy càng không dễ dàng, không nghĩ tới hắn không chỉ có không có làm ra. Cái gì thành tựu tới, còn cùng phạm phụ làm ở bên nhau, kia không phải tự hủy tương lai sao? Càng vô ngữ chính là theo chân bọn họ đi theo vị này ta đại phu nhân, chính mình trượng phu đều đi theo nữ nhân khác đi rồi, thế nhưng không hề phản ứng. Hắn tưởng nếu hắn gặp tội, Ngọc Đồng khẳng định sẽ không tiếc hết thảy cùng hắn ở bên nhau, thậm chí nơi nơi giúp hắn đi lại, sẽ không tựa vị này ta đại nãi nãi giống nhau. Thái quá chính là nàng chính mình nhi tử sinh bệnh, còn muốn. Ý lại hắn, chính hắn thế tử còn ở nơi này đâu, hơn nữa có đại phu ở, tìm hắn có ích lợi gì, hắn lại không phải trượng phu của nàng. Đôi vợ chồng này thật là kỳ quái. Hồi kinh lúc sau, trong kinh biến hóa rất lớn, hắn muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem những người này cùng sự tình biết rõ ràng. Sơ ca nhi vào cung đọc sách, không nghĩ tới thái tử thế nhưng vạn phần coi trọng sơ ca nhi. Hắn thật đúng là có điểm sợ hãi. Còn hảo thái tử không phải giống nhau thông minh, hắn. Liền không tính lo lắng, nhưng tiểu nhi tử lại nhiễm bệnh thủy đậu. Ở tiểu nhi tử nhiễm bệnh thủy đậu kia một khắc, thê tử phản ứng đầu tiên là trước đẩy ra chính mình. Hắn hận chính mình yêu đuối, phụ vương cùng mẫu phi đều nói cho hắn, hắn là thiên kim chi tử, nhưng làm hắn nhìn thê tử cùng nhi tử ở bên trong, hắn càng lo lắng, chứ ra thế nhi ở ngoài, còn có mặt khác mấy cái hài tử muốn trấn an, tuy rằng phụ vương cùng mẫu phi đối bọn nhỏ cũng hảo, nhưng rốt cuộc ở bọn họ, trong lòng vẫn là cha mẹ tốt nhất, sơ ca nhi còn hảo, hắn tuổi tác lớn một chút hiểu nhiều, nhưng trọng ca nhi cùng thục ca nhi vẫn là tiểu hài nhi, hắn là một con ngọn nến hai đầu thiêu. Không chỉ có muốn chiếu cố hài tử, còn muốn đi thê nhi nơi đó đi xem bọn họ, nhưng hắn biết cùng hắn so sánh với, Ngọc Đồng càng vất và càng khó ngao. Còn hảo bọn họ quý ca nhi hảo, hắn mẫu phi không nghĩ làm hắn cùng Ngọc Đồng gần người, sợ Ngọc Đồng bệnh truyền nhiễm cho hắn, nhưng hắn không sợ, hắn phía trước vẫn luôn yếu đuối, hiện tại phải đối chính mình hảo. Hắn càng ngày càng phát hiện thê tử thật là một cái thực tốt nữ nhân, hảo đến triệu đạc cùng nàng nói thê tử sự tình sau. Hắn không tin tìm trong cung tuyến người hỏi một chút, thế nhưng thật sự có chuyện như vậy. Hắn thực tin tưởng thê tử, nhưng lại cảm thấy nếu thê tử không cùng chính mình, có phải hay không gặp qua càng tốt. Kim loan điện ngồi vị kia so với hắn hảo, tòa ủng thiên hạ, giàu có tứ. Hải, hơn nữa Ngọc Đồng Nhi tử cũng nói không chừng phong vương, nàng cả đời đều tôn quý, không giống nàng đi theo hắn chịu khổ. Hắn tỉ mội cũng nhiều, mẫu phi cũng không thích nàng. Nhưng nàng vẫn là đối hắn như vậy hảo, mặc kệ cái gì hiểm cảnh đều đi theo hắn đi, cũng không oán giật. Hắn một lần cho rằng chính mình bị thương nàng tâm, nàng liền sẽ không tha thứ chính mình, không nghĩ tới nàng ngược lại tơi khai đạo hắn, nàng nói đến ai khác lại hảo kia cũng không phải hắn. Nguyên lai like nàng thật là thích hắn, không phải bởi vì trượng phu cái này thân Phật, chuyện tình yêu thật là ma người, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì người, chỉ cần dính vào tình liền trở nên không giống chính mình. Buổi tối nhìn thê tử ngủ say bộ ráng, hắn hôn môi nàng một chút. Tốt như vậy người, hắn muốn cả đời bảo hộ nàng, cũng không dám phóng nàng đi rồi. Rất nhiều người đều nói hắn chịu quần đối thê tử cỡ nào hảo, nhưng bọn họ không biết thê tử đối hắn có bao nhiêu hảo, nàng. Mới là hắn trong lòng cây trụ, sau lại hắn tập tước, thê tử cũng thành vương phi, nàng là hắn danh chính ngôn thuận có thể đứng ở chính mình bên người người. Đương hắn còn tưởng rằng bọn họ còn trẻ thời điểm, con dâu cả vào cửa, Rất nhiều người đều nói con dâu cả cùng thê tử rất giống, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy, thê tử trong lòng có chính mình, có quyết đoán, có quyết đoán, đặc biệt là có thể vì nàng phấn đấu quên mình, mai thị còn chỉ là vì chính mình, nói trắng. Ra là chính là có điểm ích kỷ, có lẽ là ở nhà trường kỳ bị nàng cha mẹ bỏ qua, vào phủ đem tín quận vương phủ coi như thành chính mình ra, cũng quá đương chính mình ra, con dâu vào cửa còn không có có thai, thê tử lại không cẩn thận có thai. Có vết xe đổ hắn sợ thê tử sinh sản khi gặp được cái gì cửa ải khó khăn, mỗi ngày đều nhìn nàng. Sinh hạ lễ ca nhi lúc sau, thê tử thường thường hối hận, bọn họ lễ ca nhi là như vậy đáng yêu, như vậy thông minh tiểu hài tử, đã có thể. Bởi vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều tài nguyên đều so ra kém phía trước, nhưng lại sợ phía trước mấy đứa con trai cảm thấy bất công, cho nên chỉ có thể đủ nỗ lực bồi dưỡng hắn. Qua thê tử 36 tuổi sinh nhật lúc sau, hắn chính trực tráng niên, sự tình vội thực thê tử liền ở nhà mang theo hài tử hắn chỉ biết đối thê tử hảo phía dưới con dâu bọn hà nhân cũng không dám phạm thượng tới rồi lễ ca nhi sau khi thành niên hắn mang theo thê tử cùng lễ ca nhi cùng nhau đi ra ngoài chơi sơ ca nhi hiện tại tập tước vị hắn đức hạnh đủ để kham vương vị mặt khác như tam bào thai cũng ở từng người lĩnh vực làm không tồi cố tình này lễ ca nhi thích súng kíp vì đánh mất cái này ý tưởng hắn riêng mang theo lễ ca nhi ra tới bọn họ đầu tiên là ở thông châu đi thuyền Chuẩn bị đến hàng châu chơi mấy ngày Lại đi tô châu cùng Giang Ninh chơi mấy ngày Đến lúc đó lại đi ích châu Lễ ca nhi đỡ một chút ngươi nương Hắn đối nhi tử nói Tiểu nhi tử cực nhà đỡ thê tử Đi vào, thê tử tuy rằng đã 50 Nhưng tóc đen nhánh thần thái ưu nhã Nàng đối hắn hờn dỗi một chút Vẫn là ngươi phụ vương biết đau ta Cứ việc hai người phu thê nhiều năm như vậy Hắn vẫn là như lần đầu tiên giống nhau bị thê tử câu đến Ba người cùng nhau lên thuyền sau Thế tử lại đột nhiên đối lễ ca nhi nói, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ngươi thích kia hỏa khí, trở về lúc sau liền trừ hỏa khí doanh. Lần này ta muốn mang ngươi ra tới, chính là tưởng sân chúng. Ta hai cái lão còn đi được động, cho nên nhiều cùng ngươi ở chung. Ngươi này trưởng thành, cha mẹ cũng sẽ không lại quản ngươi. Mấy ngày nay ngươi bổi chúng ta hai cái lão mấy ngày, đã trở lại, ta tự mình cùng đại ca ngươi nói đi. Hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế tử thật sự buông tay. Hiển nhiên tiểu nhi tử cũng là mãn nhãn đều là nước mắt, tiểu nhi tử là thế tử một tay mang đại, hắn lớn lên thời điểm phía trước ca ca đều cưới vợ sinh con, cho nên hắn cùng chính mình phu thê nhất thân cận, hơn nữa này tiểu nhi tử chính là quật, hắn nhận chuẩn sự tình ai cũng khuyên không được, trừ phi là thế tử nói hắn, vốn dĩ thế tử là không đồng ý, còn muốn mang theo tiểu nhi tử ra tới, tưởng tưởng chặt đức hắn niệm tưởng, không nghĩ tới vẫn là tưởng thành toàn nhi tử. Mẫu phi, Nhi tử Nhi tử liền tưởng đi theo mẫu phi, không nghĩ đi cái gì đổ bỏ hỏa khí doanh. Tiểu Nhi tử khóc bộ ráng cùng ngày thường cái kia tiểu đại nhân một trời một. Vực, thê tử lại bật cười, nàng cười bộ ráng vẫn là cùng nhiều năm trước giống nhau như vậy linh động, lại không phải tiểu hài tử, tổng khóc cái gì. Hiện tại cùng cha mẹ ra tới chơi liền phải vui vui vẻ vẻ, đến lúc đó về nhà, ngươi liền đi làm ngươi thích làm, nương tin tưởng ta lễ ca nhi khẳng định sẽ càng làm càng tốt. Mẫu thân Lễ ca nhi ôm thê tử đùi không bỏ, hắn cùng thê tử đem tiểu nhi tử hống ngủ rồi mới cùng nhau đến bom tàu thượng trúng gió, thê tử dựa vào bờ. Vai của hắn, vương gia, ta cảm thấy ta cả đời này thật tốt quá, ngươi xem vô luận là ngươi vẫn là mấy đứa con trai đều rất tốt với ta, chính là con dâu nhóm cũng đặc biệt kính ta, hiếu Thuận ta. Không, kỳ thật ngươi càng tốt, thê tử cười nói, ngươi mới càng tốt, ngươi là trên đời này đối ta tốt nhất người lần trước ta làm ngươi đáp ứng ta nhất định không thể ở ta phía trước đi trước một bước ngươi cũng đáp ứng ta ngươi xem ta chính là đi thời điểm cũng có ngươi chiếu cố ta nương ta không yêu dùng bữa đồ ăn ta muốn ăn thịt thịt sơ ca nhi bẹp miệng không biết vì cái gì nương muốn cho hắn dùng bữa nhưng hắn là thật sự không thích dùng bữa à, nhưng là nương là khẳng định sẽ không thỏa hiệp hiện tại cũng là giống nhau nhất định phải hắn đem đồ ăn ăn xong mới làm hắn hạ cái bàn hắn cuối cùng vẫn là dương miệng Làm hắn nương uy một chiếc đũa rau xanh Hắn không tình nguyện ăn Trong tay còn cầm tiểu ngoạn ý Giống nhau hắn cơm nước Xong liền có thể chơi món đồ chơi Chơi lúc sau lại đi đọc sách Buổi tối trở về có thể cùng cha mẹ cùng nhau nói chuyện Hắn ước gì mau mau lớn lên Như vậy liền có thể tưởng không dùng bữa sẽ không ăn đồ ăn Tưởng không đọc sách liền không đọc sách Ở hội ninh phủ có cái đại bãi Hắn thường thường ở nơi đó chạy vòng Hắn hiện tại mới 3 tuổi Nhưng tiên sinh nói hắn thông minh, nương liền sẽ vỗ về đầu của hắn nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài còn. Có người sẽ so với ta nhi tử thông minh, nương yêu nhất sờ hắn cái đầu, hắn cũng thích hắn nương như vậy vuốt ve hắn, đặc biệt ấm áp đặc biệt thoải mái. Mẫu thân cùng cha đều đối hắn hảo, đặc biệt là nương, không ai ở thời điểm liền sẽ dơ lên hắn chơi, còn sẽ cùng hắn cùng mội mội chơi. Hắn cùng mội muội đều chạy thực mau, đặc biệt là hắn, liền bởi vì như vậy nương lén kêu hắn con khỉ nhỏ. Ở hội ninh hắn mặc kệ đi nơi nào làm cái gì đều có người khen, hắn tuy rằng tưởng khiêm tốn, nhưng trong lòng luôn là cảm thấy chính mình xác thật là cao nhân nhất đẳng. Thẳng đến hồi kinh lúc sau, gặp thái tử, kia mới là chân chính thiên chi kiêu tử, chính mình ở thái tử trước mặt nhỏ bé không được. Hắn cho rằng ở như vậy nhiều tôn thất con cháu chung, hắn nhiều nhất tính cái trung đẳng, thái tử sẽ không chú ý tới hắn. Không nghĩ tới thái tử đầu một ngày liền phải cùng hắn làm bằng hữu Còn muốn tới nhà bọn họ ăn cơm Hắn một bên cao hứng Một bên lại có Chút không dễ chịu Cao hứng chính là có thể làm thái tử đi nhà hắn ăn cơm Đây là cỡ nào đại vinh hạnh A Một phương diện lại cảm thấy chính mình thật sự là quá thua kém thái tử Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là tương lai tín quận vương phủ chủ nhân Khẳng định muốn xuất sắc Làm cha mẹ đều lấy hắn vì vinh Nếu là ở nương trước mặt nhìn đến người khác so với hắn cường Hắn liền cảm thấy cô phụ cha mẹ chờ mong, hắn nương thật đúng là ra tới chiêu đái thái tử, mạc danh hắn. Cảm thấy thái tử giống như đối chính mình nương có chút hảo cảm, hắn tưởng chính mình nương tốt như vậy, cho nên mọi người đều thực thích đi. Trước kia hắn là con mẹ nó duy nhất nhi tử, cho nên hắn một chút đều không sợ hai cùng lo lắng có người sẽ đến cùng hắn đoạt nương. Sau lại nương sinh ba cái đệ đệ, trước tiên hắn là có chút không thoải mái tới, nhưng nương đối hắn càng tốt, thậm chí cũng không có bởi vì đệ đệ tiểu. Liền nhân nhượng đề đề, lần trước trọng ca nhi dùng. Tiểu một kiếm đánh tới hắn thời điểm, hắn cũng chưa nói chuyện, vẫn là nương đem trọng ca nhi sách qua đi, nhất định phải hắn đi xin lỗi. để để mềm như bông ôm hắn đùi xin lỗi, hắn đương nhiên tha thứ đề đề. Lúc sau tiểu đề đề quý ca nhi ra bệnh thủy đậu, hắn nhưng sốt ruột, nương ôm đề đề vào thực thiên một cái sân. Tổ máu an ủi bọn họ nói làm cho bọn họ đừng thương tâm, tiểu đề đề sẽ tốt, hắn trong lòng thật sự rất sợ, nhưng hắn là đại ca ca. Muốn chiếu cố hảo còn lại đề đề Mội muội, Đặc biệt là trọng ca nhi cùng thục ca nhi hai người Trọng ca nhi làm người bộc trực Còn tuổi nhỏ liền đặc biệt hiếu Thuận, Thực nghe nương nói Cơ hội là mỗi bữa cơm đều phải đem chính mình thích nhất ăn đồ vật kẹp cấp nương ăn Thục ca nhi ngày thường yêu nhất dán hắn Nhưng hắn biết thục ca nhi cũng thích nhất nương Bởi vì thục ca nhi thông minh Thông minh nhất nhất ngoan ngoan Ngược lại không có hài tử biết khóc có đường ăn Nhưng nương trước nay đều không có Bỏ qua quá hắn thục ca nhi nhìn giống như rán hắn, kỳ thật thích nhất cùng nương ở bên nhau. Cũng may quý ca nhi cuối cùng vẫn là hoàn chỉnh vô khuyết ra tới, hắn là vui mừng nhất, tuổi tiệm lớn lên hắn đã hiểu được sẽ che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là lần này nương cùng quý ca nhi ra tới, hắn hốt mắt đỏ, cưỡi ngựa bắn cung khóa thượng xong, hắn muốn đi lấy áo choàng lại thế nào đều tìm không thấy, hắn nóng vội thực, nhưng trong cung quá một lát muốn hạ chìa khóa, hắn cũng chỉ hảo đi trở về, Kia chính là hắn mẫu thân tay cùng hắn làm áo choàng nha, thực mau hắn lại cùng thái tử đi ra ngoài, thái tử thật sự thực dụng tâm ở bồi dưỡng hắn. Hắn cũng trở về cùng nương nói, nương còn phải làm bao tay cấp thái tử. Hắn còn đang suy nghĩ thái tử cái gì không có, hẳn là sẽ không thích đi, không nghĩ tới thái tử thật đúng là muốn. Thậm chí bọn họ săn thú thời điểm, kia bao tay ném, thái tử còn cố ý trở về tìm. Có đôi khi hắn đều có một loại ảo giác. Thái tử giống như rất nhụ mộ con mẹ nó nhưng ngày thường lại cảm thấy khẳng định là hắn tưởng sai rồi. Bởi vì thái tử cũng không phải là người bình thường A cho nên thái tử khẳng định là bởi vì hắn quan hệ hoặc là bởi vì tín quận vương phủ quan hệ mới quý trọng hắn nương đưa đồ vật. Thực mau thái tử đại hôn, hắn đầu một cái đi chúc mừng, thái tử lại nói với hắn, không có gì hảo chúc mừng, làm hoàng thượng, chỉ cần hoàng hậu xứng chức thì tốt rồi. Có đôi khi ngươi muốn một ít đồ vật thời điểm, nhất định phải vứt bỏ mặt khác đồ vật. Sơ ca nhi tưởng phản bác nói hắn nói không đúng, bởi vì hắn nương liền cùng hắn cha thực yêu nhau, tuyệt đối không có tôn trọng nhau như khách, chỉ là trên danh nghĩa phu thê quan hệ. Nhưng Vinh đăng đại bảo thái tử lời nói cũng không phải không có lý, hắn lúc sau cũng cảm nhận được, thê tử Mai Thị vào cửa, hắn cũng đối nàng từng có chờ mong, rốt cuộc lúc trước tuyển thời điểm rất nhiều người đều nói Mai Thị tính. Cách rất giống hắn nương, hắn tưởng nếu cùng hắn nương như vậy hảo hắn khẳng định thật cao hứng, bất quả. Thật sự ở bên nhau, hắn lại cảm thấy Mai Thị tiểu tâm tư quá nhiều. Hắn biết Mai Thị ở nhà tuy rằng là đích trưởng nữ, nhưng là cha mẹ càng thiên vị nàng mội tử, cho nên nàng liền tranh cường hào thắng. Này cũng không có gì, gặp được bất công cha mẹ, có thể cùng chính mình tranh một phân liền tranh một phân, nhưng nàng còn chỉ là thế tử phi liền nhớ thương trong phủ hết. Thẻ, đặc biệt là sinh lắm ca nhi lúc sau, Mai Thị càng là kìm nén không được chính mình. Hắn tưởng may mắn còn có nương trống, Bằng không Mai Thị có thể đem tín quận vương phủ toàn biến thành Lâm Ca Nhi cùng nàng chính mình tài sản riêng, liền hắn nương như vậy cá tính vào cửa nói không dính quyền lợi liền không dính, mặc dù tổ mẫu làm nương quản quyền, nàng cũng chỉ là dụng tâm làm tốt chính mình sự tình, bởi vì đều là người một nhà, không phải người khác thế nào ngươi muốn. Phản kích, hơn nữa hắn còn nghe được Mai Thị lén oán giận nương đối lễ Ca Nhi quá hảo, thậm chí vượt qua Lâm Ca Nhi, hắn cảm thấy buồn cười. Lễ ca nhi là nương tiểu nhi tử, sinh hạ tới ca ca tỷ tỷ đều thành thân, cha mẹ cũng tuổi lớn, khác bọn đề đề cha đều có thể giúp bọn hắn hảo hảo quy hoạch tiền đồ, nhưng lễ ca nhi đâu? Lễ ca nhi lớn lên thời điểm cha không biết còn ở đây không quan trường, toàn bộ tín quận vương phủ đều là Lâm ca nhi, này còn muốn thế nào? Cho nên hắn đã hiểu năm đó vẫn là thái tử thời điểm hoàng thượng lời nói, chỉ là thế tử phi mà thôi, cũng không có cái gì mặt khác ý nghĩa còn hảo lâm ca nhi 6 tuổi liền dọn đến trước cổng trong chủ đi, đã chịu mẹ ruột ảnh hưởng cực nhỏ, hắn tưởng mai thị hẳn là vĩnh viên cũng không biết nàng mất đi quá cái gì, hoặc là nói nàng cũng không hiếm là những cái đó, bởi vì nàng tưởng được đến cũng đều được đến. Huyển huyển tới, huyển huyển là mội mội nhũ danh, nàng nhũ danh tắc kêu Phương. Phương, nàng cảm thấy cùng mội mội so sánh với, chính mình nhũ danh tục thực, mội mội vẫn là kia phúc ốm yếu bộ ráng, nàng lại nhất không nổi một chút đồng tình. Quả nhiên lập tức liền nghe được nàng ý đồ đến. Đại tỷ, là cái dạng này, lần này nương không phải nói muốn đi đường ra làm khách sao. Ta nơi đó không có gì mang đi ra ngoài. Lần trước cô cô không phải tặng cho ngươi một bộ điểm thúy sao khủ khủ có thể hay không mượn cấp muội mũi mang đi ra ngoài. Xem lại, là muốn, mượn, trang sức, thường thường bị cho mượn đi đồ vật toàn bộ đều là nếu không trở về. Nàng vị này mội tử sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu. yếu. Tướng Mạo chỉ có thể miễn cưỡng tính thanh tú. Người ngoài vừa thấy liền đáng thương. Nhưng người ta lại đáng thương cũng sẽ không tìm nàng làm con dâu. Một thân bệnh. Người như vậy như thế nào hảo gả đi ra ngoài. Chỉ bằng cái này nàng cũng muốn đồng tình cái này mội tử. Cho nên nàng thứ tốt không ít liền cho nàng. Này Phúc. Điểm thúy nhưng chỉ có một bộ. Ta lần này chuẩn bị mang đi ra ngoài. Nếu không, ta nơi này còn có một đôi bạch ngọc con bướm cây châm. Ngươi cầm đi mang đi. Các nàng cô nương ra trừ phi xuất giá. Ngày thường trong tay trang sức cũng liền một tháng làm điểm, tháng này đã bị Uyển huyển cầm vài bộ đi ra ngoài, nàng này bộ điểm thúy vẫn là cô cô đưa đâu, huyển huyển còn chưa nói lời nói, phía sau tới nương liền lên tiếng, phương nhi, ngươi liền cho ngươi mội tử đi, mỗi năm cho. Các ngươi nhiều ít trang sức, không đến mức A, nương, tháng này ta đã có vài bộ đều cấp muội muội cho ngươi mội muội thì thế nào, ngươi không thể như vậy ích kỷ, nàng trơ mắt nhìn ôm yếu mội mội lại phải đi nàng một bộ trang sức. Nàng thiệt tình cho rằng chờ nàng gà sau khi ra ngoài, liền sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Nàng vô số lần tưởng rời đi cái này bất công ra, nhưng là cái này ra trừ bỏ chuyện này ở ngoài này nàng nhưng thật ra thực hào. Các... Nàng mai ra ở Nam Trực Lệ là duy nhất có tước vị nhân ra, phụ thân tuy rằng quan chức không hiện, nhưng có tước vị lại có tiền. Ở Nam Trực Lệ là số một nhân ra, nàng trừ bỏ ở nhà nghẹn khuất ở ngoài, ở bên ngoài vẫn là phi thường được hoan nghênh thực nhanh có người một nhà cũng là nam trực lệ thế gia, bọn họ nhìn chúng nàng, hai gia môn đang hộ đối, châu liên bích hợp, liền kém chờ đến thích hợp tuổi trẻ liền thành hôn, lần này lại vẫn là bị nàng cái kia muội muội đoạt. Nàng tự mình nhìn đến vị hôn phu ôm chính mình muội muội, nàng kia muội muội nhìn đến nàng còn té xỉu, thậm chí còn khóc nuốt đến cơn sốc qua đi. Nàng muốn mắng nàng cũng không có biện pháp mắng, bởi vì nàng một nằm xuống đi, cho nên sai đều ở nàng trên người mình. Cha mẹ bất công, mội mội lòng lang ra sói, này lại có biện pháp nào đâu, nàng trước gạt cha mẹ chính mình thỉnh ma ma lại đây, sau lại làm nàng cha sẽ giúp nàng báo tham tuyển, nàng muốn đi kinh thành, muốn đi lớn hơn nữa địa phương, muốn gả một cái càng tốt người, vượt qua mội muội hoặc là nói sẽ không lại bị mội mội coi trọng thứ gì, bởi vì cách xa, nàng vị này thể nhược mội mội sẽ không lại đây đoạt trượng phu, nàng thuận lợi tiến vào sơ tuyển thậm chí phục tuyển, còn ở thi đình thượng gặp qua hoàng thượng, Hoàng thượng tuổi trẻ anh Tuấn, bên người nàng cùng tuyển tú cơ hồ đều tưởng vào cung, nhìn thấy như vậy Long Trương Phượng tư người, không nghĩ vào cung mới là lạ. Nguyên bản nàng ở Nam Trực Lệ là thật sự thiên chi kiêu nữ, chính là ở tuyển tú chỗ, là thật sự không tính cái gì. Cùng nhau tuyển tú Trương Diễm, An Bình Hậu Đích Nữ, vài cái cô cô đều bị tuyển nhập hoàng thất, còn có công chúa ngoại tôn nữ, một đám đều là thân thế bất phàm. Thậm chí có người trộm nói Trương Diễm muốn gả đến Tín Quận Vương Phủ, nàng cảm thấy kia cũng không kỳ quái, bởi vì Tín Quận Vương Phi chính là Trương Diễm Đường cô nhưng cuối cùng không nghĩ tới Trương. Diễm tiến cung, nàng tắc bị tuyển gả vào Tín Quận Vương Phủ. Rất nhiều người đều mang theo hâm mộ biểu tình nhìn nàng, nàng lúc ấy không hiểu, chờ nàng chân chính nhìn thấy Tín Quận Vương Thế Tử thời điểm nàng mới biết được vì cái gì mọi người đều hâm mộ nàng. Tín Quận Vương Thế Tử triệu thế sơ, vóc người rất cao, bên miệng ngập mỉm cười. Nhất cứ nhất động đều bị làm người kinh ngạc cảm thán Hơn nữa tín quận vương thập phần phú quý Đưa sinh lễ làm nàng cha mẹ đều xem sợ Ngây người Nàng tưởng như vậy tốt phu quân nàng là sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào Nàng nhiều cùng trong nhà muốn của hồi môn Một phương diện cảm thấy chính mình gà đi vào lúc sau về sau liền sẽ không lại như thế nào cùng trong nhà liên hệ Cho nên nhiều yếu điểm đồ vật Mặt khác một phương diện chính là nàng cũng không nghĩ làm nhà chồng người khinh thường Tiểu định thời điểm thấy được nàng bà bà Nàng phi thường khẩn trương, thậm chí tưởng tượng ra một vị trung niên, ăn mặc màu lục đậm áo choàng phụ nữ trung niên, cao mày xem nàng, thậm chí tiêu lý tàng đao, cũng thật nhìn đến bà bà thời điểm, nàng có chút sợ ngây người, đây là vị hôn phu tỷ tỷ đi, căn bản không giống như là hắn nương, bởi vì thật sự là quá tuổi trẻ, ý cười ngâm ngâm, cùng nàng nương đứng chung một chỗ, hoàn toàn là bất đồng nhiều thế hệ người. Kỳ thật các nàng tuổi đều không sai biệt lắm, nàng nương cũng bất lão, nhưng là thật sự cùng bà bà đứng chung một chỗ cái kia. Chanh lệch liền ra tới, nàng nương đi phía trước cũng dặn dò nàng làm nàng không cần tranh cường hào thắng, nàng lại không ngu đương nhiên biết cô dâu phải cẩn thận một chút. Thật sự vào cửa, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, đầu 2 năm còn hảo, nàng vào cửa lúc sau bà bà còn thường xuyên làm trượng phu bồi chính mình, nàng vội vã mong hài tử, nhưng mong tới mong đi. Chính mình hài tử không có tới, ngược lại là bà bà hài tử tới, bà bà mang thai sau, trượng phu rất là quan hệ thường thường vơ vét ăn ngon cho nàng, nàng cắn răng tưởng, có lẽ chờ nàng hoài hài tử thì tốt rồi, sau lại nàng thật đúng là hoài thượng hài tử, còn sinh đứa con trai, nàng nghe nói bà bà lúc ấy sinh trượng phu thời điểm toàn phủ chúc mừng, nhưng đến phiên nàng thời điểm tuy rằng cũng là chúc mừng, nhưng cái kia quy mô lại nhỏ không ít. Để cho nàng không thể chịu đựng chính là bà bà bất công Tuy rằng bà bà đối lắm ca nhi không tồi Nhưng đối lễ ca nhi lại là càng Tốt Nàng không yêu cầu bà bà đối hai người giống nhau như đúc Nhưng ít nhất không thể bất công a Nàng dùng vấn đề này thử qua trượng phu Trượng phu lại kỳ quái nhìn nàng Hơn nữa lúc sau theo đế tức phụ nhóm vào cửa Một đám sẽ hống bà bà Sẽ tặng đồ So nàng không kém Cứ việc bà bà đối con dâu nhóm còn tính công bằng Còn thường thường dìu dắt nàng nhưng chân chính gặp được chuyện tốt thời điểm lại không nhất định để lại cho nàng một người. Nàng tưởng nàng đời này là không có khả năng muốn công bằng, ở nhà mẹ đẻ cha mẹ bất công, ở nhà chồng bà bà bất công, nắm ở trong tay mới là thật sự, nàng không có nào một khắc không nghĩ đương vương phi, có lẽ lên làm vương phi, nàng chính mình làm chủ thời điểm, liền sẽ không để ý này đó. Mong a mong, rốt cuộc mong tới rồi công công thượng biểu thỉnh trượng phu tập tước, nàng mộng đẹp rốt cuộc trở thành sự thật tay nàng run dẩy vuốt ve quá này bộ vương phi phục sức, để mỗi nhóm tất cả đều dọn ra. Đi, cha mẹ chồng mang theo chú em đi nơi khác du ngoạn, nàng rốt cuộc thành chân chính nữ chủ nhân, nàng rốt cuộc không hề người khác ước thúc hoặc là bất công hà sinh hoạt, bởi vì nàng có tuyệt đối quyền lợi. Lâm ca nhi, bồi mẫu phi đến trong vườn đi dạo đi. Di Vãng vương phủ chủ người quá nhiều, bà bà quản chế một chút, đi trong vườn cũng không thể tùy ý đi, hiện tại nàng muốn đi là có thể đi. Đào chi yêu yếu trước trước kỳ hoa, người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa. Phụ, thân dung đùi đắc ý cùng nàng nói nàng tên lai lịch, mẫu thân liền sẽ vỗ về nàng đầu nói, chúng ta đào nghi tên thật sự rất êm tai. Diêu ra ở tại kinh giao phụ cật, trong nhà có vài mẫu đất cần, tổ phụ là người đọc sách, bởi vì đọc sách bán của cải lấy tiền mặt không ít ra sản. Còn hảo tổ phụ lúc tuổi già đã chịu vương phủ thưởng thức, thế nhưng trở thành tín quận vương thế tử phụ tá. Các nàng một nhà cũng tùy theo đi hội ninh, nàng tưởng nàng vĩnh viên cũng quên không. Được kia một năm nàng gặp được Sơn Tạc thời điểm, Tuấn Mỹ thoáng như thần chỉ giống nhau nam tử cứu nàng cùng mẫu thân ra tới, nàng nguyên bản là phi thường sợ hãi, lập tức lại đều không sợ hãi. Đáng tiếc, từ hắn cứu ra nàng lúc sau, liền không còn có gặp qua hắn. Tuổi nhỏ nàng tổng cảm thấy người nò là cao cao tại thượng, nàng chỉ là cái tiểu cô nương, người khác lại như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu. Nhưng theo nàng thượng nữ học lúc sau, nàng thường xuyên đã chịu uông tiên. Sinh khích lệ, nữ học các bạn học cũng nói nàng lớn lên xinh đẹp, nàng tưởng nàng hẳn là có cơ hội đi. Nàng không nghĩ đem thế tử phi đuổi đi xuống, chỉ nghĩ lại tiếp cận thế tử thì tốt rồi. Nàng liền như vậy hèn mọn nguyện vọng, đáng tiếc thế tử phi đều không muốn làm nàng hoàn thành. Thậm chí còn ác liệt đem nàng cùng nàng nương ném ở tà phủ, thậm chí về nhà thời điểm bị người khinh bạc, nàng tưởng nàng là sẽ không tha thứ vị này thế tử phi. Nàng tổ phụ cùng cha vì thế tử Cỡ nào nỗ lực a Nhưng thế tử phi bất quá là bởi vì xem các nàng mẹ con không vừa mắt liền ném xuống các nàng Bởi vì vị này thế tử phi Thế tử về sau lại không biết tổn hại bao nhiêu người mới Nhưng nàng còn không kịp báo thù Nàng tổ phụ liền đã chết Tín quận vương phủ nhưng thật ra cho phong phú mai táng phí dụng Thậm chí liền các nàng về nhà lúc sau muốn làm cái gì cũng an bài hảo Nàng cùng nàng nương cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi Đỡ linh về nhà nàng tâm đã Dập tắt, thậm chí giống nương nói như vậy, về sau tìm cái hương thân, hảo hảo sinh hoạt. Bất quá nàng ngàn không nên vạn không nên hẳn là tin vào Trương Ngọc Phượng nói, cũng chính là trong đạo quán vị kia kêu Phượng cô nói, an bài nàng thông qua triệu lăng quan hệ thuật tiện thật sự có thể gả vào tín quận Vương Phủ. Đương nàng chân chính tiếp xúc tín quận Vương Phủ người thời điểm, rồi lại cảm thấy giống như không quá thích hợp, thậm chí đến lúc đó xui xẻo có thể là chính mình. Đầu tiên thế tử phi sinh bốn tử một nữ, địa vị củng cố, tín quận vương phi nhìn như dễ nói chuyện, lại một chút khẩu phong đều không lộ, liền chính mình thử đều không tiếp, nàng liền chân chính lui bước. Thế tử cùng thế tử phi trở về lúc sau, nàng lại rõ ràng phát hiện tín quận vương phủ người đối với thế tử phi phi thường hào, mà vị này thế tử phi thủ đoạn cũng cao siêu, rõ ràng cảm giác tính tình không phải thật tốt người, nhưng trên dưới đều thực chịu phục nàng, nàng. Tưởng nếu chính mình hiện tại rời khỏi chỉ sợ phượng cô cùng triệu lăng đều sẽ tìm nàng phiền toái Nếu như vậy còn không bằng tiến cung đâu. Chỉ cần tiến cung, bằng nàng tướng mạo khẳng định có thể làm nữ quan. Nói không chừng còn sẽ trở thành chủ tử. Nếu là thật thành chủ tử, các nàng ai cũng quản thúc không được nàng. Mặc dù chính mình là nữ quan, các nàng cũng quản không được nàng. Đi phía trước, nàng vẫn là tưởng bán cái hảo cấp thế tử phi, cũng không biết vì cái gì lúc. Còn rất nhỏ không lớn thích vị này thế tử phi. Cảm thấy nàng không giống nàng trong tưởng tượng vương phi như vậy ôn nhu hiền thục, mà là có một nói một, trắng ra có chút doa người. Hiện tại lại cảm thấy nàng thực đáng tin kệ, ít nhất nàng sẽ không chủ động đi hại ngươi. Nàng cùng thế tử phi nói tiểu tâm ngươi tỷ muội lời nói nàng cũng không nghĩ nói quá bạch, nàng không rõ nơi này có cái gì huyền cơ, nhưng nàng tổng tưởng hiện tại bán cái hảo, không đến mức tín quận vương. Phủ đồ, nếu là tín quận vương phủ thật sự không được tốt, các nàng ra cũng muốn đã chịu và lây. Nàng cha mẹ hiện tại ở kinh giao có phòng có điền còn có tín quận vương phủ che chở để để cũng ở đọc sách, quá dễ chịu thực, nương tuy rằng cảm thấy chính mình không thành quan phu nhân, nhưng cũng đem hy vọng đặt ở để để trên người. Cha vốn di chính là cái người thành thật thu thu địa tốt cũng là khá tốt, các nàng ra đều là dựa vào tín quận vương phủ người sống qua, không hy. Vọng hắn đổ, còn nữa tín quận vương thế tử cũng là nàng giấu ở trong lòng người kia, quả nhiên, nàng thuận lợi vào cung, lại bị phân đến hoàng hậu nơi đó đi. Mới đầu hoàng hậu cũng không tín nhiệm nàng, bởi vì hoàng hậu có chính mình tâm phúc thậm chí là chính mình người. Ở hoàng hậu trong cung nàng cục đuôi làm người, thám thính kia một chút tin tức, nàng muốn cho tín quận vương phủ người biết, hoặc là người kia đã biết có thể hay không cảm tà chính mình. Không nghĩ tới thế. Tử phi trực tiếp làm nàng không cần lại truyền lại tin tức, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vất vả như vậy cố sức rốt cuộc là vì cái gì? Thật là vì tín quận vương phủ không ngá sao, chỉ sợ quan trọng nhất vẫn là vì triệu quần. Cái này nàng chỉ dám ở trong lòng kêu tên, thế tử phi còn nhận lời nói làm nàng ngày sau ra cung giúp nàng tìm người, lời này nàng chỉ đương chê cười nghe xong, ở trong cung người ngày qua ngày năm này sang năm nọ, thậm chí cận thủy lâu đài, ai không? Nghĩ trở thành nhân thượng nhân, liền ở nàng thật sự cho rằng chính mình có thể trở thành thái tử người trong phòng thời điểm, lại bị đuổi trở về, trong cung có chút người đã ngửi ra không tầm thường, nàng đảo không phải cảm thấy nhục nhá, mà là cảm thấy hoàng hậu nơi này cũng tuyệt đối không đáng tin. Nàng trộm tìm được thái tử, chủ động báo cáo thái tử hoàng hậu bên này sự tình, không nghĩ tới thái tử cũng không có quá coi trọng nàng, chỉ là làm nàng hảo hảo ở hoàng hậu bên. Người làm việc, không biết có phải hay không bởi vì nàng bị thái tử đuổi trở về, hoàng hậu nương nương đối nàng hảo lên, nàng xem như hơi chút đánh vào hoàng hậu bên người. Nàng cho rằng nàng sinh hoạt cứ như vậy, hốn đến thích hợp tuổi tác liền ra cung, nhưng hoàng hậu thăng thái hậu lại một chút không đề cập tới làm nàng ra cung nói, thái hậu dần dần được bệnh đa nghi. Hàng năm hậu hạ cô cô nhóm có bị đuổi ra cung, có đầu phục Hoàng thượng, Đào Nghi dần dần được đến trọng, dụng thành Thái Hậu bên người hậu hạ người, Thái Hậu cùng Hoàng thượng không mục, việc này đừng nói toàn bộ trong cung, chính là ngoài cung người đều biết, nhưng Đào Nghi không nghĩ tới Thái Hậu thế nhưng nghĩ ra như vậy độc biện pháp, việc này Hoàng thượng làm nàng động thủ, nàng không thể không động thủ, động thủ phía trước nàng liền đưa ra một cái yêu cầu, đối xử tử tế nàng người nhà, Hoàng thượng cười một chút thần bí khó lường. Thái hậu rốt cuộc ngu dại Nhưng một cuốc Ra thái hậu ngu dại này thật sự là có tổn hại Hoàng thất tôn nghiêm Cho nên đối ngoại đều nói là thái hậu chúng gió Hoàng thượng trước làm nàng ở trong cung hầu hạ Ai cũng không biết thái hậu là vì cái gì si ngốc Nàng tưởng nàng trên cổ đầu người đó là bảo vệ Thái hậu tấn thiên lúc sau Hoàng thượng thế nhưng thả nàng đi ra ngoài Thế tử phi Không, tín quận vương phi cùng nàng Thật đúng là tìm một môn việc hôn nhân Trấn nam hậu dưới chướng một vị phó tướng Tuổi lớn Không có thành hôn, người phi thường thật thành Nàng ngồi ở đỏ thâm kiệu hoa có chút bừng tỉnh Có chút người muốn quên Có một số việc cũng muốn quên Có một số việc càng muốn lạn ở trong bụng Về sau nàng chính là diêu thị Trong cung hết thảy đều phải quên Nàng chính là kinh giao ở nông thôn bình thường địa chủ gia nữ nhi Kiệu hoa còn ở lung lay Nàng hít sâu một hơi Ngồi ngay ngắn Khâm châu hảo lánh A Thế tử liêu thị đến quá nhất bắc địa phương là kinh thành Hiện tại tới rồi Khâm châu Khâm châu liền càng bắc Liêu thị tự nguyện cùng hắn cùng nhau tới Khâm Châu, hắn thật sự là cảm động thực, hắn đem trên người lông cáo áo khoác cởi bỏ khoác ở nàng trên người, cùng ngươi phủ thêm đi, có phải hay không ấm áp điểm nhi? Liêu thị xấu hổ cười, kỳ thật trọng ca nhi cũng không biết vì cái gì liêu thị sẽ thích hắn, hắn không phải xem thường chính mình, rốt cuộc hắn tư chất ở huynh đề là nhất không tốt, đại ca là thế tử, có tước vị, tam. Đệ thục ca nhi văn võ song toàn càng là khó được tinh anh. Quý ca nhi tuy rằng với cưỡi ngựa bắn cung thượng hơi có không đủ, nhưng đọc sách cũng là học nhiều biết rộng, chứ bỏ hắn, đọc sách thật sự là không được. Bằng không cũng sẽ không làm thê tử cùng hắn đến như vậy địa phương, nghĩ đến đây trọng ca nhi thở dài, như ngọc, đi theo ta đến Khâm Châu, là khổ ngươi A. Lại thấy thê tử cười nói, ta nghe nói năm đó mẫu phi còn cùng phụ vương cùng nhau đến quá hội ninh phủ. Chẳng lẽ mẫu phi cũng chịu khổ a. Kia nhưng thật ra sẽ không. Trọng ca nhi ngấm lại lúc ấy kỳ thật còn khá khoái nhạc Tam huynh đề cùng nhau ra tới Ở hội ninh phủ cũng chơi ở bên nhau chạy lên đặc biệt vui sướng Hắn hiện tại cảm thấy ở hội ninh nhật tử vẫn là thực tốt Ít nhất nương làm các nàng quá thực hào Liếu thị nắm hắn tay nói Kia không phải được Nhi tử cũng có 2 tuổi Ta dựa theo mẫu phi nói cho ta biện pháp dưỡng hài tử Hiện tại ra không được Hải tử hào Chúng ta làm đại nhân là có thể yên tâm làm Liếu thị xốc lên xe ngựa mảnh Đỡ nhà đầu thủ hạ xe ngựa, phải gả cho tín quận vương con thứ việc này rất nhiều người khuyên quá nàng, bao gồm nhà nàng thân thích thậm chí là nàng cha mẹ. Mọi người đều nói vị này tín quận vương phủ con thứ tư chất không được, tuy rằng am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, nhưng quốc triều đánh giặc vẫn là mười mấy năm trước sự tình. Hiện tại quốc triều cùng ngoại quốc đều thông thương, hòa bình thực, cắn. Bản là sẽ không thân khải chiến đoan, một khi đã như vậy, liền càng hẳn là lựa chọn người đọc sách. Người đọc sách thi đậu công danh mới càng tốt làm quan còn nữa tốn thất còn không thể khảo công danh, lại còn có nơi trốn đã chịu hạn chế. Nhưng nàng tổng cảm thấy hắn thiện lương lại có nam tử khí khái, tuy rằng hiếu thuật nhưng là lại không ngu hiếu, không thể tốt hơn người. Nàng không cảm thấy cùng hắn ở bên nhau sẽ không có tiền đồ, xem hiện tại hắn liền nghĩa vô phản cố. Tới Khâm Châu, Khâm Châu thực cằn cối, không giống phía nam làm ruộng nước mưa dư thừa, người cũng ít, hắn chỉ có thể cầm lúc trước hắn cha cho hắn làm ruộng một ít tâm đắc đặt ở trong tay ngày đêm xem tổ chức người thử đi tròng chọt, thật vất và hạ một trận mưa, hắn mạo vũ từ trong đất trở về, Liễu thị truyền lên ấm trà, hắn uống ở trong miệng ấm ở trong lòng, hắn muốn là đại tẩu có thể cùng Liễu thị giống nhau đối đại ca như vậy liền thành, hắn là như vậy tưởng, trong miệng cũng nói như vậy ra tới, Chưa từng tưởng Liễu thị lại nói, ta cùng đại tẩu nhưng không giống nhau, đại tẩu là thế tử phi, nàng phải làm sự tình quá nhiều. Hơn nữa ngươi cũng biết nàng cũng không phải bình thường con dâu, nếu ta ở vào đại tẩu vị trí, cũng không nhất định là như thế này. Trọng ca nhi nghi nói, nhưng ta cha mẹ cũng là như vậy đi tới, như thế nào bọn họ liền không giống nhau. Hắn nương cũng là tuyển tú tuyển đến trong phủ, cùng cha chỉ hôn phía trước. Cũng chưa thấy qua mặt, nhưng cơ bản hết thảy đều này đây cha là chủ, không có nói sinh đại ca cùng hắn bọn đề đề liền một lòng tưởng đoạt quyền bộ dáng A, cũng không có cảm thấy đặc biệt ghê gớm. Liêu thị thầm nghĩ, Tín quận vương phu thê đó là toàn kinh thành hâm mộ một đôi, nếu là mỗi người đều như vậy, kia còn muốn không cần sinh hoạt. Nàng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, làm hạ nhân hầu hạ hắn thay đổi bên ngoài áo khoát thường, xem hắn mấy ngày này rõ ràng phơi đen. Một chút, liễu thị phi thường đau lòng. Nổi thượng hầm điểm nhi dược thiện, ngươi đến uống điểm nhi đi. Trọng ca nhi cười nói, vẫn là ngươi hảo. Trọng ca nhi nhi tử kêu hô nhi, hắn thấy cha trở về liền lập tức bò lên trên hắn đầu gối. Trọng ca nhi tâm tính vẫn là cùng hài tử giống nhau, bế lên hài tử chơi. Hô ca nhi ghé vào phụ thân đầu vai, dầu dĩ hỏi hắn, cha, ta nhìn đến tổ phụ mẫu cho ta hòa vẽ, ta khi nào có thể trở về cùng lâm ca ca còn có tiểu thúc thúc cùng nhau. Chơi A, trọng ca nhi nhớ tới hắn nương hòa hòa, khẳng định lại là hòa hai cái tiểu hoa nhi ở bên nhau chơi trò chơi, nguyên ý là muốn cho hô ca nhi nghĩ nhiều đường huynh cùng tiểu thúc thúc, nhưng hắn nhưng thật ra vẫn luôn tưởng chơi. Qua mấy năm liền đi trở về... Đi trở về liền có thể theo chân bọn họ cùng nhau chơi Liễu thị cũng nói Đúng vậy Ngươi cũng đừng nói lễ ca nhi thật đúng là cái hảo hài tử Nói hắn ngoan cố Nhưng hắn chính là ngoan cố nổi danh đường Ngươi Xem những cái đó cơ quan ở trong tay hắn liền không có phá giải không được Nếu không phải mẫu phi ngăn đón Hắn thật đúng là muốn đi học cơ quan đâu Liễu thị vào cửa thời điểm Vị này tiểu thúc thúc còn ở bà bà trong lòng ngược nhưng ngoan Càng lớn tính cách lại càng ngoan cố Trọng ca nhi ăn canh lúc sau rửa mặt một chút mới ngủ, ngày hôm sau lên quả nhiên thời tiết vẫn là thực ư ư á. trọng ca nhi một chân thâm một chân thiển lại đi khai khẩn nơi này điền, có lẽ ở rất nhiều người xem ra là phi thường sự tình đơn giản, nhưng là ở hắn xem ra thật sự học được rất nhiều đồ vật, hắn cùng nơi này nông dân, thương nhân thậm chí là quan viên giao tiếp, này đó đều làm hắn có một loại không thể tin tưởng cảm giác, trước kia hắn còn cảm thấy chính mình là tiểu hài nhi đâu. Ở nhà cảm thấy sự tình gì đều có cha mẹ chống lưng, hiện tại lại muốn chính mình một mình đi đối mặt này đó, hắn tưởng hắn nhất định phải tỉnh lại, liền không phải không vì chính. Mình, cũng muốn vì cha mẹ cùng thê tử, thê tử liêu thị chính là phó tương chi nữ, đi theo chính mình tới loại này nơi khổ hàn, nhạc phụ mẫu mặt ngoài là chưa nói cái gì, trong lòng khẳng định là không dễ chịu, đổi cái thái độ ngẫm lại, nếu nàng nữ nhi đi theo con rể đi chịu khổ, hắn khẳng định cũng chịu không nổi. Không nghĩ tới hắn đến Khâm Châu 5 năm, năm, thật đúng là làm hắn làm ra một phen sự nghiệp, ít nhất ở Nông tang còn có chút thành tựu còn giúp tu lộ, hắn mang theo. Liễu thị rời đi Khâm Châu thời điểm, Khâm Châu bá tánh tặng vạn dân dù lại đây. Liễu thị đều có chút luyến tiếc đâu, nơi này dân phong thuần phát, tuy rằng tới nơi này có rất nhiều không thích ứng sự tình, nhưng này đã nhiều năm nàng đều đem nơi này đương ra. Đi thôi. Trọng ca nhi dục ngựa về nhà, trong phủ ví nganh đón các nàng trở về. Còn riêng đem bọn họ sân may lại một lần, trọng ca nhi nhìn chính mình thê tử cười đắc ý, hắn liền biết trở lại trong phủ, hắn cha mẹ khẳng định sẽ hào hảo, hảo nganh đón bọn họ, lấm ca nhi cười lôi kéo hộ ca nhi đi chơi, tiểu ca hai thực thân thiết, hắn nhìn đến hắn cha không như thế nào biến, hắn nương càng không làm sao bây giờ, lôi kéo liếu thị tay liên tiếp nói vất vả nặng, trọng ca nhi biết liễu thị tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, nhưng tâm lý khẳng định là thực hưởng thụ. Hắn cơm nước xong, cha mẹ tìm hắn qua đi nói chuyện, nương mang cho hắn một cái tay nải, cười nói, cùng ngươi làm, ngươi thử xem. Xem, hắn trực tiếp rũ ra mặc ở trên người, lại xem hắn nương lại cầm một đôi đai buộc chán đưa cho hắn, đây là cấp liễu thị, cũng là ta làm, không biết nàng có thích hay không. Nương, ngươi làm tốt như vậy, nàng khẳng định sẽ thích. Hắn nương cười, ngươi thành thân liền có chính mình tiểu ra, không thể tái giống như trước kia giống nhau cái gì đều lấy cha mẹ làm trọng. Biết không? Hắn nhíu mày, đứa con này không phải không hiếu Thuận sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn cha mẹ. Đối hắn thật tốt, hắn như thế nào có thể cưới tức phụ đã quên nương? Hắn cha nói với hắn, hiếu Thuận cha mẹ cũng là hẳn là, nhưng là ngươi phải biết rằng về sau ngươi cùng Liễu Thị chính là một cái tiểu gia, không thể được cái này mất cái khác. Hắn có điểm minh bạch lại có điểm không minh bạch. Trở về Kinh Thành, hắn bằng vào về điểm này nhi công tích lại muốn đi Phủ Châu làm quan, Phủ Châu ở phương Nam. Cũng thực không tồi, hắn biết hắn nhất định phải hào hảo làm, đi phủ. Châu phía trước hắn bồi thê tử trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, nhạc phụ đối hắn nhưng thật ra thực vẻ mặt ôn hòa. Hắn vuốt dâu nói, cô ra a như ngọc này lại muốn đi theo ngươi đi phủ châu, đến lúc đó trở về trong kinh hảo địa phương tòa nhà không biết còn có hay không vị trí A Hắn đột nhiên minh bạch cha mẹ nói với hắn nói, hắn cho rằng các huynh đề liền phải cả đời ở bên nhau, chính là trưởng thành, lại vẫn là muốn phân ra. Ở vương phủ đều là từ nương quản ra, nhưng tẩu, tử cùng để mỗi nhóm đều từng người ở các phòng làm chủ quán, chính như thế từ ở Khâm Châu hết thảy đều phải nàng đi làm chủ, trở về vương phủ, nghĩ ra môn đều nhất định phải trước cùng trưởng bôi nói. Này đó đều làm nàng không thói quen, duy nhất có thể thói quen chính là phân gia, phân gia a hắn lần đầu tiên trong lòng có cái này ý tưởng, rồi lại có chút không tha, người nếu không lớn lên nên thật tốt A không lớn lên liền vẫn là người một nhà thân mật, hắn công khóa không. Viết ra được tới thời điểm có huynh đệ cùng nương bồi hắn, muốn ăn cái gì nương còn sẽ tự mình cùng xuống bếp nấu cơm. Cha sẽ tay cầm tay dạy hắn cưới ngựa bắn cung, như vậy nhật tử thật tốt a Hiện tại đối mặt nhạc phụ dò hỏi, hắn cũng chỉ buồn cười nói, cái này ngài yên tâm. Hắn biết kỳ thật nương đã sớm chuẩn bị phân cách sản nghiệp, tín quận vương phủ bảy thành là đại ca, đại ca chủ động nhường ra một thành, cũng chính là phía dưới bốn huynh đệ các một thành. Này một, thành cũng không ít. Hắn cảm thấy trong phủ có nương ở Liền không có gì không công bằng Cái gì đều thực công bằng Đi phủ châu phía trước Cha mẹ tự mình vì hắn tiến đưa Nương hốt mắt đỏ Hắn đi nhanh đi ra ngoài Vẫn là không có quay đầu lại Bởi vì vừa quay đầu lại Hắn rất có khả năng ổn không được Sẽ quay đầu lại Về sau kiến công lập nghiệp Mới có thể càng tốt mà hiếu kính cha mẹ Ở phủ châu nhật tử nhưng thật ra quá thực mau Thục ca nhi trở về thời điểm Còn trải Qua hắn nơi này Thục Ca Nhi cùng Vân Thị ở Vân Nam kinh doanh rất nhiều năm. Nghe nói Thục Ca Nhi học không ế di tộc nói, triều đình còn chuyên môn hà chỉ ngợi khen hắn. Huynh đề hảo chút năm không gặp, bọn họ tuy rằng là tam bảo thai, nhưng trưởng thành, nhưng thật ra càng ngày càng không giống, tựa như hắn là tập võ, cho nên làn da hơi hắc, Thục Ca Nhi lại vẫn là trắng tinh như ngọc. Nhị ca, hôm nay này Ly nhất định phải làm, đến lúc đó ngươi trở lại kinh thành, chúng ta lại tụ. Hắn cũng rơ lên chén rượu cùng để đề chạm cốc, Thục Ca Nhi biết hắn vừa tới Phủ Châu, phía trước hồi quá ra một chuyến, thực quan tâm trong nhà người cùng sự tình, nhị ca, ngươi là không biết, mỗi lần viết thư ta đều hỏi cha mẹ thân mình như thế nào, nhưng cha mẹ đều nói thực hảo, ngươi nói lòng ta nhưng không lo lắng. Hắn cũng thở dài, cha thân thể khen ngược, chính là nương, Thục Ca Nhi vội la lên, nương làm sao vậy? Hắn nói, nương vẫn là phía trước sinh. Lễ ca nhi rơi xuống tật xấu, eo đau, đau có vài thiên đều khởi không tới thân. Còn hảo lúc sau cùng cha học cưới ngựa bắn cung, này thân thể mới hơi chút hảo một chút. Ai, ta lần này trở về nhất định phải làm ngựa y giúp nương hảo hảo cha cha. Tiến đi thục ca nhi, hắn lại ở phủ châu đãi ba năm, phủ châu mưa thuận gió hòa. Hắn ở chỗ này không công không tội, nhưng trở về thời điểm lại có chút do dự. Liễu thị có chút khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Hắn lắc đầu, lần này trở về. Sợ là muốn phân ra, liễu thị thử hỏi hắn, phân ra không hảo sao, lại qua mấy năm nhi tử cũng trưởng thành, sao có thể còn như vậy cả gia đình ở cùng một chỗ, hơn nữa liễu thị ở bên ngoài đã sớm là chủ mẫu, trở về lúc sau còn muốn thủ vương phủ nặc đại nghiêm khắc quy củ, đối nàng cũng là ước thúc, nghe được muốn phân ra, nàng thật cao hứng, thủ đại muốn phân chi, được không nhà này đều phải phân A, quả nhiên, hắn trở về lúc sau, cha mẹ đề ra phân ra sự tình, nương. Đem khế nhà, khế đất, thôn trang toàn bộ nhất nhất phân cho bọn họ. Nương nói, tuy rằng phân sản, nhưng là chúng ta không tính phân ra, bởi vì các ngươi đều là thân huynh đệ. Ta nói rồi thân huynh đệ liền phải ninh thành một sợi dây thường tử, muốn cho nhau nhiều giúp đỡ chút. Hảo, hiện tại liền từng người đi các ngươi chính mình ra nhìn xem đi, về sau có rảnh liền nhiều đến xem cha mẹ. Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, đi ra thời điểm nhìn nhìn này tòa hắn từ nhỏ đến. Lớn ở chỗ này lớn lên địa phương, tầm nghĩ, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của ta. Một diệp thuyền con ở nước sông trung trầm rãi phiêu dãng. Thái thượng hoàng, không, Triệu Khải Nguyên đang ngồi ở thuyền thượng trung gió. Gió nhẹ từ từ thổi tới, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, vi ba nhộn nhạo chung, thuyền đánh cá đã tới rồi mục đích địa. Triệu Khải Nguyên bước ra thuyền đánh cá. Bờ sông người quen biết hắn xôi nổi cùng hắn chào hỏi, "Triệu lão gia, lại mua cá à?" Triệu. Khải Nguyên cười nói, "Vẫn là Triệu lão bộ dáng cùng ta tới hai điều." Triệu Khải Nguyên dẫn theo cá đi rồi Kia bán cá cùng bên cạnh bán tiểu tôm nói Ngươi nói này triệu lão ra cũng là kỳ quái Mỗi ngày ăn cá còn không có ăn nị à Hắn này một năm mỗi ngày đều ở chúng ta này quán thượng mua cá ăn Ta này bán cá đều không muốn ăn cá Bên cạnh bán tôm cười nói Ngươi nhìn xem ngươi lời nói Như thế nào Có sinh ý còn không muốn làm Đại gia ồ mà cười Trong đó có người Nhưng thật ra tò mò Này triệu lão ra là người nào a Họ triệu Chính là quốc họ A, nên không phải là cái gì vương ra đi, bán cá đưa quá cá, nhưng thật ra biết đến nhiều một chút, cái gì vương ra, chính là cái nghèo túng người đọc sách, chủ nhà ở còn không có nhà ta đại, đại gia nghe không có gì tầm thường, lại lập tức giải tán, triệu khải nguyên chủ địa phương rất đơn giản, hai tiếng nhà ở, trong nhà một cái đầu bếp nữ, hai cái hạ nhân, hắn đem cá dao cho đầu bếp nữ, vào phòng, trên giấy đem hôm nay phát hiện địa lý mực nước nhớ kỹ, Một lát sau, Hà Nhân lại đây kêu hắn đi ăn cơm, hắn mới thu tay lại, cũng đối người tới nói, hôm nay thu thập một chút, chúng ta đi một cái khác địa phương. Này lão ra, chúng ta lại muốn đi đâu nhi nha? Triệu Khải Nguyên cười nói, đi phủ Hàng Châu, mang các ngươi đi dạo phủ thành, ta vừa lúc làm vẽ tranh. Hà Nhân vui vẻ nói, đều nói thượng có thiên đường hạ có tô hàng, Hàng Châu chính là cái hảo địa. Phương, Triệu Khải Nguyên cười mà không nói... Hắn hiện tại ra tới bên ngoài tự nhiên muốn nhiều đi lại, di vắng bị nhốt ở trong cung, liền giống như lồng sắt chim chóc giống nhau, như thế nào mong cũng mong không đến đi ra ngoài, hiện tại có thể tới chỗ đi một chút thì tốt rồi. Đến hàng châu thời điểm, nơi đó hạ một trận mưa, triệu khải nguyên tìm bên hồ một gian khách điếm trù hạ, hắn quần áo thập phần một mạc, đại đại khoan khoan cát vào, tóc dùng một châm thúc khởi, còn xúc nổi lên trường dâu, có thể nhận được hắn tới người cơ hồ không có. Hắn mang theo bút vẽ chuẩn bị đi Tây Hồ vẽ tranh, không nghĩ tới lại bị người nhận ra tới, người tới hắn thật đúng là nhận thức, người nó dắt thê nhi cùng đi đến, hắn cười muốn cùng chính mình hành lễ, triệu khải nguyên vội vàng nói, chúng ta đi quán trà ngồi trong chốc lát đi. Quá lão ra, ngài ở chỗ này đâu? Hoàng thượng còn nói nếu là thần chạm vào ngài, làm ta đại hắn hỏi rõ hảo đâu, lương tài. A muốn thật tốt với ta, ngày mai bắt đầu cũng đừng tìm ta. Hắn biết vị này chính là tôn thất ít có có khả năng hạ người, đối hoàng đế nhất trung tâm, hắn nguyên bản liền muốn tìm thanh tính điểm nhi địa phương quá chính mình sinh hoạt. Ở hắn làm thái tử thời điểm, triệu quần cùng phụ thân hắn liền rất trung tâm, lại thấy triệu quần nói, thần không phải phụ mệnh tới tìm ngài, thần hiện tại đem vương tước truyền cho nhi tử, cũng là muốn mang thê nhi cùng nhau ra tới đi. Một chút, nói xong còn làm hắn tiểu nhi tử cấp chính mình thỉnh an, triệu khải nguyên thấy hắn khỏe mạnh kháo khỉnh, Nhưng thật ra thực thích, ngươi người thanh niên này nhưng thật ra hiếu thuật, có thể bồi cha mẹ ngươi ra tới chơi. Này mắt thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ, có hay không nghĩ tới muốn làm cái gì. Tiểu tử muốn đi hỏa khí doanh đâu, ta cha mẹ cũng đồng ý, ra tới bên ngoài chơi đủ rồi liền trở lại kinh thành. Hắn nói xong còn gái gái đầu, triệu khải nguyên. Nhướng mày, ngươi như vậy cha mẹ ngươi đáp ứng. Lễ ca nhi cười nói, tiểu tử cha mẹ đều tùy tiểu tử. Triệu Khải Nguyên vỗ vỗ này người trẻ tuổi bà vai, hảo tiểu tử, hảo chí hướng. Thấy mấy cái cố nhân, vì bảo hiểm khởi kiến hắn vẫn là từ Hàng Châu đi Hồ Châu, ăn một đốn thái hồ cua, hắn ngồi ở trên ghế nằm ngắm trăng. Hiện tại hắn ngắm trăng như vậy thanh thản, cũng không biết hoàng thượng như thế nào. Hắn biết chính mình ích kỷ, nhưng nhi tử từ, từ nhỏ liền sát phạt quyết. Đoán, so với hắn càng thích hợp đương cái này hoàng đế, hắn tử vừa sinh ra chính là thái tử, mẫu hậu lại sơm đã qua đời. Hắn khi còn nhỏ Phụ Hoàng vẫn là đối hắn thực tốt, hắn so các huynh đề đều thông minh, đọc sách biết chữ thậm chí cưỡi ngựa bắn cung đều là người xuất sắc, lúc ấy hắn thiên chân cho rằng thiên hạ sớm hay muộn là của hắn, hành sự cũng tùy hứng một ít, cho rằng mặc kệ như thế nào Phụ Hoàng luôn là chính mình thân cha sẽ đối chính mình tốt, nhưng dần dần Phụ Hoàng liền thay đổi, trở nên nâng hắn huynh đệ cùng hắn đánh, hắn không biết vì cái gì. Viên thị nói cho hắn nói, kỳ thật Phụ Hoàng sợ nhất không phải huynh đề tranh ngôi vị Hoàng đế mà là sợ hắn đi tranh ngôi vị hoàng đế. Hắn ngoài miệng quát lớn viên thị một đốn, trong lòng lại mơ hồ tin. Đồng thời lại đối viên thị chính trị mẫn cảm độ cảm thấy có điểm kỳ quái, cũng không biết vì cái gì, luôn luôn chỉ lo nội Trạch viên thị thế nhưng như vậy khôn khéo có khả năng, hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy hắn cùng viên thị là phu thê cho nên nguyện ý ủy quyền cấp viên thị. Nhưng sau lại lại chậm rãi cảm thấy không thích hợp, viên thị thế nhưng ám sát Khang Vương, kia Khang Vương tuy rằng ra tâm bừng bừng Nhưng giam cầm liền thành, lúc sau lại chậm dái giết gà doa khỉ liền thành, bởi vì viên thị hắn không biết làm nhiều ít kết thúc công tác, còn một lần làm phụ hoàng chèn ép quá hắn, hắn nơi này một chút liền tổn hại không ít người, nếu không phải viên thị sinh cái hảo nhi tử, nàng làm cái này hoàng hậu vị trí như thế nào sẽ ngồi ổn, nói cũng kỳ quái viên thị sinh tốt như vậy nhi tử, lại ngược lại không cùng nhi tử thân cận hắn thấy viên thị như thế, đành phải đối Hữu ninh càng tốt một ít. Đứa nhỏ này có mẹ ruột cũng không thân, hắn đành phải càng thân cận nhi tử một ít. Rất nhiều người đều nói hoàng thượng vị trí là trên đời này người muốn nhất, bao nhiêu người vì thế vỡ đầu chảy máu, thậm chí thân chết, vì vị trí này bị giam cầm người cũng không biết nhiều ít. Nhưng hắn nội tâm là thật sự không nghĩ muốn, hắn nếu không phải vì năm đó thái tử phủ kia người một nhà, hắn đã sớm không nghĩ đương thái tử. Bất quá, thật sự tới rồi muốn thoái vị thời điểm. Hắn có như vậy một tia do dự Lại vẫn là lựa chọn trả lại cho Hiếu Ninh Đứa nhỏ này trời sinh chính là làm đế vương nguyên liệu Vương Triều ở hắn dẫn dắt Hà khẳng định sẽ càng tốt Hiện tại hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc Nhiều năm như vậy Quốc Chiều mưa thuận gió hòa Hắn trời yên biển lặng nguyện vọng nhi tử giúp hắn thực hiện Thiên lạnh Hắn gom lại trên người siêm y vào phòng Hà nhân lại đây xin chỉ thị nói muốn ở Hồ Châu đãi bao lâu Hắn nghi nghĩ Quá hai tháng lại đi đi Kia ngài hôm nay còn muốn tay bút chát sao? Hắn cười nói, viết, như thế nào không viết? Hắn tuổi tác một ngày so với một ngày đại, thân thể cũng một ngày không bằng một ngày. Hắn tưởng đem hắn mấy năm nay đi qua địa phương dùng bút. Viết xuống tới, bao gồm thuế má, phong thổ từ từ. Như vậy đi lúc sau cũng có thể làm nhi tử nhìn xem. Ngồi ở trên long ỷ đã bị vòng ở kia vuông vứt trong cung. Hắn tưởng Hữu Ninh có thể thông qua hắn bút ký tới giải các nơi phong thổ. Không đến mức trường kỳ ngồi ở kia trên long ỷ bị người lừa gạt Bút ký cuối cùng một tờ hắn viết hắn nguyện vọng Hắn nguyện vọng vẫn là trời yên biển lặng Đáng tiếc Rất nhiều người đều đối hắn nói hắn đáng tiếc Nói hắn văn tải võ công Không thua gì này trưởng huynh Đã có thể bởi vì văn sinh mấy năm Liền phải khuất cư nhân hạ Có người là ôm chân chính tiếc hận tâm tình của hắn nói Càng nhiều người là muốn cho bọn họ huynh đệ khởi hiểm khích Đáng tiếc Đáng tiếc cái gì đâu Hắn chưa từng có cảm thấy chính mình ở nhà có bao nhiêu không tốt, mẫu thân không bởi vì vị nào huynh đệ xuất sắc liền nhìn với con mắt khác, cũng không có bởi vì nói ai vụng về, liền khinh thường. Hắn cùng nhị ca còn có tứ đệ là, cùng nhau từ nương trong bụng ra tới, khi còn nhỏ nương còn muốn ở bọn họ trên quần áo theo bất đồng tên đi khác nhau bọn họ. Tam huynh đệ liền thường xuyên sấn người không chú ý thay quần áo xuyên, nhũ mẫu nhóm làm không rõ ràng lắm, cho nên uy đồ ăn thời điểm khiến cho quý ca nhi thượng, uy cơm thời điểm liền hắn thượng ăn thịt thời điểm tam huynh đệ liền cùng nhau ngao ngao kêu, bọn họ có thể đã lừa gạt nhũ mẫu, lại lừa bất quá nương, nương luôn là trong nháy mắt là có. Thể phân rõ bọn họ, để để tuổi còn nhỏ, dám nương, kỳ thật hắn cũng hâm mộ, mỗi lần hắn hâm mộ thời điểm đều không thể gạt được nương, nương cũng sẽ thân hắn, vào cung học cũng không ai dám khi dễ bọn họ, nhưng bọn hắn đều thích bọn họ quanh bọn họ, vẫn luôn hỏi một ít ngu ngốc vấn đề, vì cái gì các ngươi ba người đều lớn lên giống nhau a? Ta liền nghe nói qua song bào thai, còn không có gặp qua tam bào thai. Các ngươi thật sự hiểu ý có thông minh sắc xảo sao? Các ngươi có thể phân rõ ràng lẫn nhau sao? Hắn nỗ lực ngăn chặn chính mình không kiên nhẫn, nhưng hắn nhị ca còn liên tiếp cùng người giải thích. Chúng ta là tam bào thai, cho nên chúng ta lớn lên giống nhau a Chúng ta có tâm hữu linh tê, có thể phân thanh lẫn nhau. Nhị ca liền vẫn luôn như vậy thật thành. Có ăn ngon hảo uống, hắn không phải để lại cho cha mẹ chính là cấp chính mình cùng quý ca nhi, đối ngoại nhân cũng là giống nhau, hỏi gì đáp nấy, chưa bao giờ sẽ qua loa. Cho xong, kỳ thật hắn tính tình là thực quái gỡ, nhưng có hai cái huynh đề bồi chính mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, không giống triệu cần, cũng cô đơn, nhưng không huynh đề bồi, thường thường lẻ loi một người. Hắn là cảm thấy các huynh đề đều giống nhau, nhưng luôn có người sẽ đem bọn họ khác nhau đối đãi, liền tỉ như cô cô triệu lăng, nàng luôn là đối chính mình thực hào, giống như cảm thấy chính mình so các huynh đề thông minh một ít, cho nên càng xem trọng chính. Mình, nàng này một loại xem trọng không đều là bởi vì thích chính mình cái này chất nhi, mà là có khác mục đích. Quả nhiên, hắn lúc sau sẽ biết cô cô tưởng đem nữ nhi đính hôn cho hắn, hắn buồn bực thực, không biết còn tưởng rằng hắn cố ý thông đồng nhân ra đâu. Còn hảo cuối cùng mẫu thân không có đáp ứng, theo các huynh đề dần dần lớn lên, bọn họ cũng muốn từng người vì từng người tiền độ đi chạy vội, đại ca cưới vợ thành ra, nhị ca cũng thực mau cưới vợ, hắn không giống. Nhị ca như vậy đa sầu đa cảm, hắn tưởng so với rất nhiều người tới nói, nhà bọn họ đã tính thực hảo, cha mẹ công chính hiểu lý lẽ, các huynh đề không chiếm tiện nghi, ngay cả tỷ tỷ cũng chỉ có giúp bọn hắn. Nhị ca cưới vợ lúc sau, hắn cũng đem vân thị cưới vào cửa, vị này vân thị chính là hoàng hậu chi nữ, người cũng tâm cao khí ngạo, hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng nàng ở chung, hoặc là tưởng nàng có thể hay không rất khó ở chung, không nghĩ tới vân thị nhìn đến. Hắn còn ngượng ngùng, hắn cùng đại ca giống nhau cái nhìn, thiệt tình đổi thiệt tình, còn hảo vân thị tuy rằng cao ngạo một chút, chính là đối hắn còn có hắn cha mẹ đều tính hiếu thuật, buổi tối, hắn trở về cùng vân thị nói. Ta mưu một cái phó tướng chức vị, là đi vân nam. Bên kia di tộc nhân rất nhiều, thường thường sẽ có một biết xung đột. Phụ vương nói qua bên kia mới có thể càng tốt lập công, ngươi xem đâu. Hắn tưởng vân thị hẳn là sẽ đi theo hắn đi, rốt cuộc nữ nhân đều. Là cảm thấy theo bên người mới yên tâm, hắn không giống hắn nhị cá như vậy đối Liễu thị muốn đi liền cảm động đến rơi nước mắt. Liễu thị người nhưng thật ra không tồi, nhưng chính là luôn cảm thấy nàng chính mình thấp gả cho, ngấm lại lấy tín quận vương phủ thực lực. Ngày sau nhị ca khẳng định có tước vị nha, đây chính là vương tước, liễu ra vị kia phó tương từ quan liền từ quan, bọn họ tôn thất mới là lâu dài tồn tại. Các nữ nhân có điểm tiểu tâm tư không tồi, nhưng là nam. Nhân sao, tổng nên lấy chính mình công tích là chủ, đại trưởng phu sợ gì không có vợ a Hắn cùng những người khác không giống nhau, tình yêu cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không tính quan trọng nhất. Hắn lớn nhất mục tiêu chính là có thể thăng tước, ngày sau làm hậu thế không đến mức trở thành nhàn tản tôn thất đến nỗi thế tử đều là thứ yếu, quả nhiên Vân Thị cũng nguyện ý cùng hắn cùng đi Vân Nam, hắn ông ngoại trước kia cũng ở Vân Nam đãi quá, bất quá kia đều là rất nhiều. Năm trước sự tình, nói lên ông ngoại liền phải nói lên con mẹ nó thân thế, hắn nương kỳ thật cũng không phải giống Vân Thị hoặc là Mai Thị như vậy xuất thân, hắn ông ngoại cùng bà ngoại đều là con vợ lẽ, đều là dựa vào chính mình làm quan, nương cũng bởi vì vừa mới nếp một bên, mà cá nhân thật sự là quá xuất sắc, Cho nên mới trở thành tín quận vương thế tử chi thê. Hắn trong trí nhớ nương vẫn là vẫn luôn như vậy tuổi trẻ. Cũng không biết vì cái gì. Hắn không nghĩ thừa nhận. Nàng nương cũng sẽ lão Đi vân nam lúc sau. Hắn dần dần thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản hắn liền từng có không không quên bản lĩnh. Ở chỗ này học rất nhiều di ngữ. Thậm chí liền địa phương người đều so ra kém lời hắn nói. Hắn nghĩ lý phiên viện hắn là đi định rồi. Thân là tôn thất. Đại ca đã vào binh bộ. Hắn liền không cần lại đi bằng không người khác còn tưởng rằng tín quận vương phủ muốn làm cái gì đâu. Bất hạnh chính là thực mau liền gặp được di dân, hắn thân là phó. Tướng khẳng định là muốn đi bình loạn, hắn nóng lòng muốn thử, hắn cảm thấy vừa lúc gặp chuyện tốt, vân thị lại kinh hoàng bất an. Nếu không ngươi đừng đi đi, dù sao ngươi chỉ là phó tướng, cũng không phải chủ tướng, nhiều người như vậy như thế nào khiến cho ngươi đi. Hắn kiên nhẫn giải thích, không phải ta muốn đi, là ta không có biện pháp, hiện tại cơ hội tới. Ta như thế nào sẽ không đi? Vạn nhất ngươi ta làm sao bây giờ? Vân thị cắn môi, trong lòng có chút không? Thoải mái. Thục ca nhi tưởng vân thị khẳng định là lo lắng nàng về sau. Nàng bụng vẫn luôn đều không có động tính. Hắn cũng không có cái gì thiết hoặc là thông phòng. Vẫn luôn đều ở vân thị nơi này. Nhưng vân thị bụng một chút phản ứng cũng không có. Liền hắn nương như vậy bình tĩnh người. Cũng nhìn không được viết thư lại đây hỏi một lần. Làm cho bọn họ muốn thỉnh đại phu nhìn xem. Nàng áp lực rất lớn nhưng vẫn cắn răng không cùng hắn nạp thiếp, hắn cũng tưởng có hài tử. Tuy rằng cùng vân thị cảm tình còn hảo, nhưng không nhi tử làm sao bây giờ, hắn còn tưởng đem chính mình hết thảy chuyển xuống đi, hắn vẫn luôn nói lại chờ mấy năm đi, nếu thành thân 10 năm còn không có hài tử hắn liền khả năng muốn nạp thiếp. Nghĩ nghĩ hắn viết một phong hòa ly thư đưa cho vân thị, dùng một cái phong thư trang, nếu nói ta không trở về ngươi liền mở ra xem, nếu ta đã trở về, ngươi liền sẽ rớt. Vân thị yên lặng nhận lấy Hắn thượng chiến trường lúc sau Chỉ còn một chữ hướng Ở trên chiến trường hắn Giống như tâm vô tạp niệm Chỉ hy vọng có thể tồn tại trở về Đến lúc đó lại cùng cha mẹ bên người hiếu kính Còn hảo hắn phúc lớn mạng lớn Lần này tồn tại đi trở về Cũng không có bị thương Vân thị cười nganh đón hắn trở về Lá thư kia hai người cũng đều không có nói cập Bọn họ cũng đều biết một đạo lý Phu thê vốn là chim cùng rừng Tai và đến nơi từng người phi Phải về kinh thành lúc sau Hắn lòng tràn đầy vui mừng. Vân thị lại thấp thỏm bất an, nhiều năm như vậy nàng bụng cũng chưa động tính, hắn ẩn nhẫn chủ, không có tái giống như trước kia như vậy an ủi nàng. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, càng cần nữa một cái hài tử. Cũng may hồi kinh lúc sau phân ra, Vân thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại gia độc môn độc hộ quá, cha mẹ chồng không ở bên người, áp lực tự nhiên nhỏ rất nhiều. Vân thị vì cầu tử cơ hồ có chút ma chứng, hắn nhìn nhìn, cũng cảm thấy không thể như vậy, mặc dù hắn chuẩn bị Nạp thiếp, kia cũng tuyệt đối sẽ không làm thiếp vượt qua thế tử A. Này lung tung rối loạn dược cũng đứng ăn, ngươi yên tâm, ta phụ vương nói trong cung có cái lão ngự y là xem phụ khoa thánh thủ, chúng ta ngày mai khiến cho hắn đến xem mới là. Vân thị đột nhiên giữ chặt hắn ống tay áo nói, nếu ta thật sự sinh không ra hải tử tới, ngươi có phải hay không sẽ nạp thiếp? Hắn thực thành thật, ta lần này đã có phụ quốc công tước vị, nếu ta không đứa con trai, này tước vị làm. Sao bây giờ? Đừng nói ta. Chính là ngươi, vạn nhất so với ta sống thời gian trường, ngươi lại nên như thế nào tự xử. Vân thị vội la lên, nhưng ta nghe nói nhà ngươi người đều không nạp thiếp. Thục ca nhi thầm nghĩ, đó là bởi vì ta nương có thể sinh, nếu ta nương sinh không được nhi tử, còn không giống nhau là muốn quá kế hoặc là nói nạp thiếp. Năm đó tổ mẫu liên thông phòng hoặc là chắc phi người được chọn đều tuyển hảo, trong nhà cũng không cho nương quản, nếu không phải. Nương một hơi sinh bốn cái nhi tử. Như thế nào sẽ ngắn ngủn thời gian ở tín quận vương phủ rừng chân? Còn nữa ngươi vân thị cũng không phải công chúa, bất quá là hoàng hậu chất nữ mà thôi, chẳng lẽ còn muốn ta cản phía sau không thành? Vậy ngươi cũng không thể làm ta tuyệt hậu nha. Thục ca nhi thực không vui. Vân thị liền nói, nhị ca không phải có hai cái nhi từ sao? Nếu không làm hắn quá kế cho chúng ta đi. Thục ca nhi cảm thấy nữ nhân này được thất tâm phong đi. Ngươi! Tưởng Mỹ, nhân ra chính là có 10 cái nhi tử cũng không nhất định gặp qua kế, lại nói hắn có cha có nương, làm gì muốn nhận người khác làm cha mẹ, chính là thân thúc thúc cũng không thành A. Hắn đánh gãy vân thị muốn lời nói, được rồi, ta ngày mai liền tìm ngựa y lại đây, ngươi cũng đừng qua nóng này. Hắn còn tưởng lại tiến thêm một bước, nhưng lại không có động lực, nếu thật sự quá kế nhi tử, kia hắn còn dựa vào cái gì như vậy nỗ lực nha, nhớ năm đó cũng có người muốn. Quá kế hắn, mẫu thân hỏi chính mình ý kiến, hắn ngang nhiên cự tuyệt, bởi vì chính mình ra chính là chính mình ra, hắn không nghĩ nhận người khác làm nương. Bọn họ náo loạn một hồi, luôn luôn thật thành nhị ca lại đây, trên mặt hắn tất cả đều là do dự, lại vẫn là cùng hắn nói, nếu thật sự không sao, ngươi cũng đừng có gấp, ta đem hô ca nhi quá kế cho ngươi. Nhị ca, hô ca nhi chính là ngươi trưởng tử, hắn cho rằng nhiều nhất sẽ để tiểu nhi từ đâu, hắn nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt, nhị ca. Ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng tẩu tử khẳng định luyến tiếc, hơn nữa ta cùng vân thị còn tính tuổi trẻ, nhị ca, ta cũng không nghĩ đoạt người chi hảo. Hắn biết hắn chỉ có nói như vậy, nhị ca mới có thể thật sự sẽ không làm ra bực này trái lương tâm việc. Nhị ca đi rồi lúc sau, đại ca tới, từ nhỏ hắn liền cùng đại ca quan hệ tốt nhất, hiện tại đại ca là riêng lại đây, thỉnh lớn lớn bé bé mười mấy vị danh ý, còn đặc biệt ẩn nấp giúp hắn cùng vân thị xem. Cuối cùng vấn đề vẫn là ra ở vân thị nơi này. Đại ca khuyên hắn muốn chẩm hạ tâm tới, tứ đệ cũng thường thường lại đây bồi hắn giải sầu, có các huynh đệ tiếp khách, hắn liền cảm thấy nhật tử giống như không như vậy gian nan, rốt cuộc điều trị 3 năm, vân thị sinh ra hải tử, hắn cùng vân thị nhi tử tới quá mức với gian nan, thế cho nên hai người phía trước trừ bỏ tân hôn kia đoạn thời điểm ngọt ngào một ít ở ngoài, mặt khác thời gian đều là nhàn nhạt, có hải tử vân thị cũng khôi phục bình thường, hắn cũng lại không nghĩ tới muốn nạp thiếp, cha mẹ trở về lúc sau biết việc này. Nương riêng đem bên người mang ngọc bội cho nhi tử, các nàng đều biết chính mình đứa nhỏ này tới quá gian nan. Nương lôi kéo hắn cùng vân thị tay đặt ở cùng nhau, các ngươi đạo khảm này xem như đi qua, về sau phải hảo hảo sinh hoạt đi. Hắn tưởng giờ phút này hắn là thật sự nhẹ nhàng, hắn cảm thấy tốt nhất sự mặc kệ có cái dạng nào sự tình, cho dù phân ra, cũng có người. Nhà vẫn luôn bồi hắn, bọn họ đều nỗ lực ở giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn cười nói, đã biết, nương... Hắn nương lại cùng vân thị nói, hải tử quá tiểu, ngươi không yên tâm nói, ta liền chủ các ngươi trong phủ giúp ngươi mang mấy ngày. Phân phủ còn giúp chính mình mang hải tử, hơn nữa chính mình còn không phải đích trưởng tử. Thục ca nhi cảm thấy hắn nương chính là vì hắn, bằng không lấy nương hiện tại tuổi tác, ngồi ở trong nhà hưởng phúc liền thành, hà tất như vậy. Làm lụng vất vả, vân thị cũng đôi mắt phiếm lệ quang, nói thật nàng chính mình cũng lo lắng đâu, thật vất vả được đến nhi tử, vạn nhất ở nàng trong tay chết non. Nàng như thế nào phụ khởi cái này trách nhiệm Còn nữa bà bà sinh như vậy Nhiều hài tử, dưỡng như vậy hảo Ở trên tay nàng nàng cũng yên tâm Vân thị ngàn ân vạn tạ Thục ca nhi nhìn nương ở tiến vào rốt của yên tâm Nhiệt, khó chịu Từ trong mộng bừng tỉnh quý ca nhi gái gái Chính mình đầu, gã sai vặt thực ngoan Ngoan để đường phèn tuyết lê canh lại đây Quý ca nhi uống lên một chả Mới thoải mái một chút Quý ca nhi uống xong mới nói Như thế nào hôm nay buổi tối bị chính là cái này canh Gã sai vặt vội vàng nói, đây là vương phi phân phó, nói là các ngài phía trước đi săn thú ăn nhiều thức ăn mặn, sợ là thượng hỏa, làm bếp thượng hầm hảo, làm chúng ta xem trọng lò hỏa, chủ tử nếu khác liền cấp uống cái này. Là nương phân phó A, quý ca nhi rất khó tưởng tượng không có cha mẹ. Nhật tử nên như thế nào làm? Hắn từ nhỏ liền so các huynh đệ nhát gan. Cưỡi ngựa bắn cung khóa thường thường không quá quan, cha mẹ cùng các ca ca liền thường thường bồi hắn đi cưới ngựa bắn cung, chưa từng có bởi vì hắn cưới ngựa bắn cung không được liền từ bỏ hắn, hắn tưởng cũng đúng là bởi vì cha mẹ thường thường cổ vũ hắn, hắn lá gan mới biến như vậy đại đi, bên ngoài người đều nói hắn cùng cha rất giống, tính tình đều đặc biệt ôn hòa, cũng có khả năng là bởi vì hắn phía trước đều là tiểu nhi tử, hơn nữa lúc trước ra bệnh thủy đầu hắn bị dọa tới rồi, cho nên lúc sau lá gan vẫn luôn không phải đặc biệt đại Không bằng nhị ca như vậy dũng mãnh Cũng không bằng tam ca đa túc trí Hắn duy nhất so với bọn hắn hảo một chút Chính là nhân duyên hảo Bởi vì hắn không lớn nguyện ý cùng người khác khởi tranh chấp Cho nên thường thường có thể làm rất nhiều người thích hắn Nhưng là hắn cũng biết hắn không có gì tiến tới tâm Cùng các huynh trưởng Không giống nhau Cũng chính là cái nhàn tản tôn thất Nguyên bản phía trước mấy cái tẩu tử vào cửa Hắn là có hỷ cũng có ưu Giống đại tẩu người nhưng thật ra không tồi Thực quan tâm phía dưới bọn đệ đệ Nhưng luôn bưng cái trưởng bôi cái giá, lại nói tiết đại ca cũng chưa như vậy, nhị tẩu đối nhị ca luôn là bày ra kia phúc ta gả cho ngươi ngươi hưởng đại phúc bộ ráng, nhìn chán ngấy, tam ca nhất thanh tỉnh, đáng tiếc tam tẩu có chút ngạo, hắn sợ hãi chính mình tương lai. Thê tử tính cách rốt cuộc như thế nào, còn hảo viên thị là cái người thành thật, hơn nữa đặc biệt đau hắn, còn không trải qua đâu, hắn ở nhà hàng 5 tuổi là tiểu nhân kia một bát, thường xuyên làm nũng, chỉ có hắn làm nũng, viên thị là cái gì đều đáp ứng hắn. Ngay cả hắn nương đều nói hắn, ngươi đừng khi dễ nhân ra cô nương. Hắn tưởng, hắn như thế nào sẽ khi dễ nàng, hắn chỉ là tưởng đậu nàng. Theo nhị ca đi Phủ Châu, tam ca đi Vân Nam, hắn làm từng bước vào tông nhân. Phủ, viên thị tính tình đôn hậu, cùng thế vô tranh, cùng đại tẩu nhưng thật ra ở trung thực không tồi. Di quận vương Phủ tranh tước phong ba hạ màn, hắn cũng thở nhẹ ra một hơi, về nhà thấy mọi người đều vẻ mặt cao hứng nhìn hắn, hắn vui vẻ, như thế nào. Các ngươi đều biết hôm nay di vương tức vị rừng ở ngũ bá mẫu nhi từ trên người. Hắn nương cười quái dị, chúng ta nơi nào là vì việc này, là ngươi hỉ sự, còn không mau hỏi một chút nhà ngươi tức phụ. Hắn xem viên thị mặt, đỏ rực, đột nhiên đột nhiên nhanh trí ngươi có phải hay không, viên thị gật đầu. Hắn vui vô cùng, vẫn là hắn nương có kinh nghiệm, làm ngươi tức phụ trước tiên ở nơi này, ta cùng ngươi nói ngươi đi trở về nhưng đừng nháo nhân ra. Người trẻ tuổi không cái nặng nhẹ Ngươi nếu là hồ nháo ta liền đi nội vụ phủ thỉnh ma ma tới Đại tẩu cũng ở một bên nhấp miệng cười Hắn gái gái đầu Không dám nhiều lời Đỡ đầy mặt dặn mây đỏ viên thị trở về phòng Viên thị tự nhiên là cao Hứng, hắn đỡ nàng ngồi xuống Về sau ngươi thích ăn cái gì Ai uống cái gì đều cùng ta nói Ta đi theo ngươi lọc Ngươi không được trêu cửa ta Viên thị buông xuống đầu Này quý ca nhi chính là khó hiểu Viên thị vốn dĩ chính là cái thành thật bổn phận hài tử, ở nhà nhân gia liền đều nói nàng là cái thành thật đầu, nhưng nàng cũng là cái có phổ người, nguyên bản gà đến tín quận Vương Phủ, nàng nương liền cùng nàng nói, nhân gia trong nhà mỗi người đều là nhân tinh tử. Triệu thế quý cũng là cái người thông minh, sống thoát thoát tiểu triệu quần, làm nàng đừng vừa vào cửa liền đào tim đào phổi, nhưng nàng lại không như vậy cho rằng, gà vào cửa chính là nhân gia người, hơn nữa triệu thế quý là nàng về sau cả đời nghĩ đến cùng nhau người nàng như thế nào có thể cùng hắn chơi tâm nhãn, nàng chính là nghĩ một lòng một già đối hắn hảo, nếu là hắn đối nàng không tốt, nàng liền nản lòng, dựa theo nương nói đi làm, nếu là hắn đối nàng hảo, kia nàng liền gấp bội đối nàng hảo, còn hảo, nàng gả tiến vào lúc sau, cha mẹ chồng tẩu tử nhóm đều khá tốt, chính là trượng phu cũng hảo, trước kia vào cửa phía trước đi, cảm thấy trượng phu người thực ôn hòa, nhưng chân chính gả tiến vào lúc sau, mới phát hiện trượng phu thật sự là quá ma người, luôn cùng tiểu hài tử dường như làm nũng nàng một không y đi trượng phu liền cùng không có xương cốt người giống nhau ăn và trên người mình nàng lại không thể kêu người nếu là kêu người nhân ra liền nhìn đến các nàng phu thê như vậy chính là luôn muốn ta như vậy quý ca nhi cười nói ngươi đều mang thai ta như thế nào sẽ như vậy ai nha trước kia ta đều là cùng ngươi đùa giỡn chính ngươi không phải cũng là thích thú sao nga hiện tại đem ta dùng xong rồi Liền phải ném, ngươi còn nói, viên thị không cao hứng nói, quý ca nhi lúc này mới nói, hành hành hành, ta không nói, không nói, được rồi đi. 10 tháng hoài thai, viên thị sinh cái cô Nương, trong phủ trên dưới không có không cao hứng, cha mẹ cũng không có bởi vì chuyện này đi nói viên thị, hắn nhìn đến viên thị thả lỏng biểu tình, ôm nữ nhi hôn vài khẩu. Bất quá, ở vân nam tam ca bên kia lại vẫn là không có tin tức, hắn buổi tối thấy viên thị đem nữ nhi ôm đến nhi phòng. Trở về lúc sau liền nói Nương đối chúng ta tức phụ nhóm như vậy hảo Này Tam Tẩu vẫn luôn không có có thai Cũng nên nạp cái trong phòng người đi Không phải viên thị không thích vân Thị mà là bởi vì Tam Bá là phó tướng Là tùy thời đều có khả năng thượng chiến trường Đến lúc đó một cái sau cũng không lưu Như vậy sao được Hắn lắc đầu Việc này ngươi cũng đừng động Tam ca chủ ý đại Tự nhiên có chính bọn họ suy tính Lại nói Tam ca bọn họ khẳng định Vẫn là tưởng sinh cái con vợ cả Hơn nữa vân thị cùng tam ca là kết tóc phu thê bọn họ sẽ tính toán. So với tam ca tới, hắn là không có gì tiến tới tâm, tam ca mục tiêu thực minh xác chính là phải được. Đến một phần tước vị, hắn lại không có như vậy năng lực, hắn tưởng hắn cả đời này liền an an ổn ổn quá khứ. Có thể đi theo cha mẹ bên người, chiếu cố cha mẹ, làm bạn thê nhi lớn lên, đây là hắn cả đời mộng tưởng. Nữ nhi dần dần lớn lên, viên thị phục lại sinh hai cái nhi tử. Nhưng tam ca nơi đó lại còn không có động tính Lúc này, trong nhà cũng muốn phân ra Hắn tưởng hắn cùng viên thị hẳn là nhất không nghĩ phân ra Cha mẹ như vậy che chở bọn họ Ở trong phủ quá thực vui Vẻ, nhưng hắn lại biết Lại không phân ra khả năng sẽ có càng nhiều mâu thuẫn Hiện tại thừa dịp đại gia còn có như vậy Tình cảm thời điểm rời đi liền tốt nhất Các huynh đề đều vì cái này sự tình sốt ruột Hắn nhân duyên không tồi Nhận thức rất nhiều danh ý Vừa lúc đại ca cũng vì tam ca cùng tam tẩu thỉnh đại phu Bọn họ chuyên môn vì Tam ca phu thê chắt xét nguyên nhân, hắn rất sợ Tam ca luẩn quẩn trong lòng hoặc là đi rồi nét bút nghiêng, cho nên mỗi ngày đi bồi Tam ca. Nói chuyện, còn hảo cuối cùng Tam ca sinh nhi tử, người trong nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương còn đi giúp Tam ca mang hài tử, hắn thường thường mang theo tức phụ cùng đi Tam ca nơi đó đi xem nương. Nương tóc có điểm trắng, nhưng lưng như cũ dĩnh thực thẳng, đối tiểu hài tử đều chiếu cố thực hảo, Tam ca hài tử bị nương ôm vào trong ngược. Tam ca liền ở một bên đầu hài tử, tam tẩu xem bọn họ tới, thật cao hứng, hắn cảm thấy tam tẩu trên mặt tối tăm đi rất nhiều. Về nhà, trên đường, viên thị vội không ngừng chiếu cố hài tử, nàng cùng chính mình nói, nếu không chúng ta đem cha mẹ cũng tiếp nhận tới ở vài ngày đi. Ngươi là biết ta cùng nương chỗ thực hảo, lễ ca nhi tức phụ cũng không nhanh như vậy vào cửa, đến lúc đó lễ ca nhi tức phụ vào cửa, nương lại có tân tức phụ, có thể hưởng mấy ngày phúc quý ca nhi biết chính mình tức phụ là cái thật thành người, ở vương phủ thời điểm, là mấy cái con dâu nhất hiếu thuật, cũng là cùng nương chỗ tốt. Nhất, đại tẩu bắt được vương phi vị trí sau, liền các loại diệt trừ dị kỷ, bị đại ca huấn một đốn, hiện tại không dám tùy tiện nhúng tay, nàng là vừa vào cửa thời điểm còn hảo, sau lại liền càng ngày càng chỉ nghĩ chính mình. Cũng may lắm ca nhi cái này thế tử không phải người hồ đồ, đại ca càng là anh Minh, hắn tưởng đại tẩu cuối cùng vẫn là đi rồi tổ mẫu đường xưa tử, Nhị tẩu phân phủ lúc sau trên cơ bản liền lấy nàng nhà mẹ đẻ là chủ, còn hảo nhị ca hiếu thuật, thường trở. Về nhìn xem, tam ca nhất sách đến thanh, chỉ là hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn nương đi giúp hắn mang hài tử. Tính đến tính đi còn chỉ có chính mình nơi này sự tình ít nhất, viên thị cũng thật thành, hắn càng là sự thiếu, đem cha mẹ tiếp nhận tới vừa lúc. Hắn cùng viên thị nói, hành a chờ thêm mấy ngày ta cùng nương đi nói đi. Nương... Nhi tử rất nhớ ngươi a lễ ca nhi buồn trong lòng không ngừng làm ác mộng, hắn mơ thấy hắn tiễn đi cha mẹ, tỉnh lúc sau, thở dài một hơi, còn hảo này chỉ là mộng hắn là tín quận vương phu thê láo sinh con, nương sinh hắn thời điểm đã hơn 30, liền tôn tử đều có, hắn khi còn nhỏ chính là ở nương trong lòng ngực lớn lên, người khác đều nói hắn là cái ngoan cố loại, mọi người đều nói lão nhi tử nhất chi kỷ, nhưng hắn tính tình lại nhất ngoan cố thường thường làm cha mẹ có thao không song tâm, hắn lên lại đi trong viện mua kiếm, ngày hôm sau, hắn chạy tới Tam ca gia đi tìm nương, Tam ca xem. Hắn như vậy lỗ máng lại đây, còn rất quan tâm, Ngũ Đệ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì cùng ca ca nói. Hắn vị này Tam ca là huynh đệ chung trừ bỏ đại ca ở ngoài nhất có khả năng, dựa vào chính mình tránh tước vị, đối đãi bọn đệ đệ cũng phi thường hảo, nỗ lực giúp chính mình chuẩn bị, lần này có thể tiến hỏa khí doanh, nhanh như vậy thăng quan cũng có hắn bút tích, hắn nói, ta mơ thấy cha mẹ đi, ta muốn tìm ta nương, vừa nghe là cái này, tam ca cũng dọa tới rồi, hắn nói, mộng đều là phản, cha mẹ khẳng định sống lâu trăm tuổi, tam ca cùng hắn cùng nhau đi vào, biên đi còn biên nói, ngươi đừng đi vào nháo, tiểu tâm cha mẹ vốn dĩ không có gì sự tình, bị ngươi nháo không thoải mái, ta biết, hắn vừa vào cửa, liền nhìn đến hắn nương ôm tiểu cháu trai ở trên giường ngồi, tam tẩu ở một bên cung kính hầu hạ, Nhìn dáng vẻ đúng là nơi này quá không kém. Nương nhìn đến hắn tới cũng có chút kinh ngạc. Lễ ca nhi như thế nào tới? Không phải nói muốn. Đi thần cơ doanh bên kia đi mấy ngày. Dạy bọn họ cái gì? Nương, nhi tử rất nhớ ngươi. Hắn có chút ủy khuất. Hắn nhìn nhìn lại tam ca tam tẩu đều có điểm xấu hổ. Hắn nương nhưng thật ra an ủi hắn. Ngươi tưởng ta tới tìm ta là được. Nếu không ngươi tới ngươi tam ca nơi này ở vài ngày. Làm ngươi tẩu tử thế ngươi an bài. Tam ca vội vàng nói. Đúng vậy, làm lễ ca nhi lại đây tốt nhất, hắn lại không thành ra, lại đây ta nơi này còn có thể làm chúng ta huynh đề hai người. Luật bản một chút võ nghệ, tam tẩu cũng lập tức bắt đầu chuẩn bị sân. Hắn nương nhưng thật ra thực hiểu biết hắn, làm tam ca cùng tam tẩu ôm hài tử đi xuống, liền hỏi hắn, lễ ca nhi, ngươi là như thế nào lạp? Có phải hay không nương không ở bên người, trong lòng khó chịu a Nương đau nhất hắn, hiện tại còn như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn có chút muốn khóc, nương... Ta mơ thấy ngươi cùng cha đi, nhi tử tâm liền chiều chiều, nói nói cha cũng vào được, nương cười theo vào tới cha, nói, đứa nhỏ ngốc này nói là mơ thấy chúng ta đã qua đời, khóc tỉnh, này vừa tỉnh liền tới xem chúng ta, cha cũng nói hắn, ta cùng ngươi nương sớm hay muộn là phải đi, ngươi ngày sau thành ra, có người bồi ngươi, lại nhiều thương tâm, cũng muốn học được quá hảo tự mình nhật tử, nương cười sờ sờ đầu của hắn. Vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, nói hắn, kỳ thật nếu thật sự cha mẹ đều đi rồi, cũng không có rời đi ngươi, đều ở trên trời nhìn ngươi đâu, ngươi khi còn nhỏ. Nương liền cùng ngươi đã nói, ngươi tổ phụ mất thời điểm, cha ngươi cũng là thực thương tâm, nhưng chúng ta nhật tử còn muốn quá a Hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu, lúc này cha mẹ đã không còn nữa tuổi trẻ, giống như chính là mấy năm nay nương bắt đầu biến lão, hắn nhớ do hắn ký sự khởi liền cảm thấy nương đặc biệt xinh đẹp, Không có người so nương xinh đẹp, hiện tại cũng có tóc bạc rồi. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là dọn lại đây tam ca nơi này, hắn cảm thấy cha mẹ ở nơi. Nào, các huynh đề liền ái tới. Nhà người khác là phân gia trừ bỏ mùng 115 thỉnh an, lúc sau đều sẽ không lại đến, bởi vì đại gia cảm thấy thật vất vả thoát ly đi ra ngoài. Không nghĩ lại như vậy cả gia đình lại tính kế, độc môn độc hộ mới hảo. Nhưng các ca ca đều sẽ tới, tam ca là vui mừng nhất, đừng nhìn tam ca như vậy, nhưng hắn còn rất thích náo nhiệt. Dọn lại đây lúc sau, hắn buổi sáng vẫn là cùng cha mẹ cùng nhau ăn sớm một chút, sau đó lại đi thượng nha, đi chở. Về lại buổi cha mẹ ăn cơm, cha nửa nói dơn nói, vẫn là ta tiểu nhi tử nhất chi kỷ. Nghe được cha những lời này, mặt khác các ca ca đều tự cảm hổ thẹn, đặc biệt là nhị ca, nghe nói không thành thân phía trước đối cha mẹ nhất hiếu thuật, nhưng từ cưới nhị tẩu lúc sau, nhị tẩu không muốn luôn cả gia đình trộn lẫn ở bên nhau, cho nên không thường tới. Hắn hôm nay hạ nha lúc sau trở về nhìn đến thật lâu không gặp nhị tẩu cũng tới. Hắn hử lạnh một tiếng, nhị tẩu giống như chim sợ. Cảnh cong, nương vẫn là cười đối hắn hỏi han ân cẩn. Hắn cười nói, nương, ta hôm nay làm một cái tân đại pháo. Hoàng thượng ngợi khen ta, thưởng nhi từ thật nhiều đồ vật. Nương ngài qua mấy tháng chờ chất nhi đại điểm nhi, liền đi ta nơi đó chủ đi. Nhị ca cười mỉa, như thế nào cũng nên đi ta chỗ đó nha. Hắn cười nhạo, thôi đi. Ngày thường cũng chưa nhìn đến tẩu tử tới vài lần Chờ ta nương đi Nói không chừng còn ngại đâu Liễu thị biện giải Ngũ đệ Ngươi tuổi trẻ nói Chuyện bất quá não Ta liền không cùng ngươi so đo Ta cùng ngươi nhị ca nào một lần không phải nghĩ nương Hắn còn chuẩn bị nói cái gì Lại bị nương kêu ở Được rồi Ta cùng ngươi tam ca nói Chờ hài tử sang năm dưỡng hảo Ta liền cùng cha ngươi đi ngươi nơi đó Ngươi đứa nhỏ này Cũng đứng oán ngươi nhị tẩu Nàng cũng không dễ dàng à Hắn liền thích nương tính tình này, sẽ không ở người khác giúp hắn nói chuyện thời điểm cô ý chăng người tốt, này nhị tẩu cũng xác thật. Muốn gó, nhị ca lại ở nương nơi này nói tốt, hắn buổi tối cùng tam ca cùng nhau uống rượu, xem tam ca cười như không cười nhìn hắn nói, ngươi hành A, hiện tại liền ngươi nhị tẩu đều nói. Không phải ta nói nàng, nàng cho rằng nàng làm những cái đó sự tình ta không biết đâu, lễ ca nhi biết chính mình ở người khác trong mắt chính là cái hùng hài tử, nhưng kia thì thế nào? Tổng so nghẹn cất giấu trong lòng không thoải mái cường A, lại xem hắn tam ca biểu tình ngưng trọng, nói, cho nên nói chúng ta tôn thất tuyển thân vẫn là muốn tuyển huân quý, mọi người sinh hoạt tập tính đều giống nhau, ngươi xem ngươi tam tẩu lại thế nào, đối nương vẫn là thực hiếu thuật, đại tẩu từ nam trực lệ bên kia tuyển, vậy không tốt, ngươi xem tứ đề muội liền rất không tồi, ta tổng kết một chút, ngươi thành thân đối tượng vẫn là muốn từ kinh thành huân quý bên trong tìm, Hắn như thế nào cảm thấy ngày thường anh minh thần võ tam ca thần thần thao thao, hắn tìm hắn. Nhất tin cậy đại ca nói chuyện này, không nghĩ tới đại ca cũng đồng ý. Người tam ca nói rất đúng, liền ở trong kinh tìm, tìm tính nết đều tốt, đại gia cũng hảo ở chung. Nếu là tìm cái như vậy cái cái gì người đọc sách ra, một bụng tiểu tâm tư, kia xong rồi. Lại nói tiếp lễ ca nhi vẫn là rất bội phục đại ca, đại tẩu đi, tuy rằng chẳng ra gì, nhưng đại ca là thật sự thực hảo. Trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, trong phủ căn bản không ai có thể thoát ly hắn khống chế, đối cha mẹ còn đặc biệt hiếu thuật, đối các đề đề mội mội cũng thực hào, đại ca là hắn nhất bội phục người. Cuối cùng hắn tức phụ vẫn là đại ca giúp đỡ tuyển, tử tước thượng gia đích trưởng nữ, Trấn nam hậu phu nhân chất nữ nhi, theo chân bọn họ ra còn ước chừng có một chút nhi thân thích quan hệ, nhưng huyết thống đa không thâm. Vị này thượng thị lớn lên không tính đặc biệt đẹp, nhưng thực dễ coi, tròn tròn trên mặt còn có một đôi má lúm đồng tiền cười rộ lên làm người liền muốn cười thành thân lúc sau hắn liền một lòng tưởng đem cha mẹ tiếp nhận tới trụ đại ca không đồng ý nhị ca cũng muốn tiếp, tam ca liền càng không nghĩ cha mẹ đi rồi tứ ca lợi hại hơn, trực tiếp giúp đỡ cha mẹ che lại một cái đại đình viện xa hoa lộng lẫy, nhất thoải mái hắn cũng không cam lòng yêu thế thượng thị còn rất sẽ bố trí nàng nói, chúng ta không nhất định phải quý nhất, nhưng muốn nhất thoải mái tốt nhất làm cha mẹ ở chúng ta nơi này ở không cần đi rồi tốt nhất Hảo tức phụ nhi, vẫn là ngươi nhất đến ta tâm. Lễ ca nhi xoa tay hầm hè lên. Này thượng thị nhưng thật ra cười nói, ta biết kỳ thật ngươi còn có một tầng ý tứ chính là tưởng bởi vì như vậy cha mẹ càng làm cho các ca ca nhớ thương, đừng nhìn thượng thị thoạt nhìn thực đôn hậu, lại không nghĩ rằng là cái tâm tư thông minh, bất quá cùng hắn tâm tư tương thông, hắn cũng thích. Một phương diện là cái này, về phương diện khác cũng là vì ta cha mẹ thật sự khá tốt, khi còn nhỏ. Ta ra, mùa hè lại nhiệt, Thả băng, ta liền dễ dàng cảm mạo, không bỏ băng ta cũng nổi sởi, ta nương giúp ta phiến một đêm cây quạt, nàng chính mình nhiệt mồ hôi đầy đầu đều không kêu mệt, lúc ấy ta liền nghĩ muốn cả đời đối ta nương hảo. Hắn nói xong, lại lôi kéo thượng thị đi chuẩn bị phòng, bằng không đến lúc đó cha mẹ muốn lại đây, sân còn không có thu thập hảo.